Những tượng thần này bộ dáng mười điểm hung ác, ba đầu sáu tay, trên đầu sinh ra sừng cong, trong miệng răng nanh giao thoa, phía sau mọc lên như con rơi vậy màng mỏng cánh chim. Rõ ràng là thiên ma bộ dáng. Công tử, những thứ kia là quái vật gì? Cố bác huynh chỉ pho tượng, thấp giọng hỏi. Thánh sư, ngươi kiến thức rộng rãi, những cái kia là cái gì? Tiêu sắt từ bé bị làm thành Nam hải tử nuôi lớn, lại nhìn quen chiến trường sinh tử chém giết, lá gan phải lớn hơn nhiều. Các ngươi vậy mà không biết thiên ma? Thần Phong có chút giật mình. Thiên Ma? Cố Bác huynh cùng Tiêu Sắt hai nàng đều là biểu tình vẻ mở mịt, trầm rãi lắc đầu. Thần Phong quyền trưởng một đòn, giật mình nói, "Là vậy? Thiên Ma là từ đỏ trên ánh trăng ráng lâm đến thiên kiếm đại lục, cũng không tới qua kiếm ngục, cho nên các ngươi đều không nhận ra. Kiếm ngục nhân tộc yêu tộc cũng đều chưa từng gặp qua Thiên Ma." "Ba bất quá." Thần Phong lần nữa trầm ngâm, "Nếu như kiếm ngục bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đều chưa từng gặp qua Thiên Ma, Vì sao Ngọc Toái doanh phía dưới sẽ có một tòa thần điện, bên trong tế tự lấy Thiên Ma giống. Theo lý mà nói, nơi này là luyện ngục đúc kiếm sư phong lớn bắt hoang câu diệt địa phương. Cùng Thiên Ma lại có liên hệ gì? Thần Phong ẩn ẩn cảm giác được, luyện giới cùng Thiên Ma tầm đó hẳn có cái gì liên hệ. Nhưng là, bởi vì tin tức quá ít, Thần Phong cũng phỏng đoán không ra cái gì. Đi thôi. Trước ly khai tòa này lại điện, đi ra bên ngoài lại nói. Thần Phong nói ra. Cố bác huynh cùng Tiêu Sắt hai nàng gật đầu một cái đi theo tần phong sau lưng ba người đang muốn đi ra đại điện thời điểm ẩm ẩm đại điện bỗng nhiên chấn động to lớn hòn đá từ trên trần nhà rớt xuống ông tần phong quanh thân kiếm mang lóe lên hóa thành hộ thể kiếm khí bảo vệ mình và cố bắc huynh tiêu sát rơi xuống hòn đá còn chưa rơi xuống liền bị kiếm khí xoắn nát hóa thành bột mịn. phanh phanh phanh tiếng bước chân nặng nề chuyển đến ba tỏa cao lớn thiên ma thần giống thế mà chuyển động cất bước tới gần tần phong ba người kiếm khôi tần phong sắc mặt biến hóa ngửa đầu nhìn qua ba tòa thiên ma thần giống thật là lợi hại kiếm ý so huyết nhục kiếm khôi cường hãn gấp trăm lần nghìn lần đối mặt ba tòa thiên ma thần giống uy áp cố bác khuynh cùng tiêu sắt cơ hồ đứng không vững hai đầu gối như nhuộn ra cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất đặc biệt là tiêu sắt đôi mắt tràn ngập hoảng sợ tiêu sắt nguyên lai tưởng rằng huyết nhục kiếm khôi ở kiếm khôi bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại ba hiện tại tiêu sắt mới biết được mình là hết ngồi đáy giếng trước mắt ba tôn thiên ma kiếm khôi mỗi một vị thực lực đều tương đương với kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế bọn hắn thân thể lạnh như băng cứng rắn hết sức giống như là dùng một loại nào đó hát sắc kim loại luyện chế mà thành người xâm nhập chết ba tôn thiên ma thần giống trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm trong tay cự kiếm hướng về tần phong ba người chém xuống ẩm cự kiếm rơi xuống mặt đất xuất hiện một vài trượng sâu hố to bụi mù tràn ngập tần phong bắt lấy tiêu sắt củng cố bắc huynh bả vai đã phiêu nhiên đến ngoài mấy trượng. Thánh sư, những quái vật này thật lợi hại. Chúng ta trốn a." Tiêu Sắt run giọng nói ra. "Trốn? Chạy ra thần điện, nếu như bên ngoài còn có loại này, Thiên Ma kiếm khôi làm sao bây giờ?" Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối Cố bác Huynh nói, "Ngươi bảo vệ Tiêu tướng quân." "Tuân mệnh." Cố bác Huynh gật đầu một cái, thôi động chân nguyên trong cơ thể, bát bộ Thiên Long hư ảnh ở đỉnh đầu nàng quay quanh, "Bảo vệ Tiêu sát. Cố Bắc Huynh cùng Tiêu Sắt cũng là kiếm đạo ngũ trọng Thiên kiếm vương nhưng là cố bắc huynh thiên sinh kiếm cốt thiên phú dị bẩm lại sửa thiên long bắt kiếm cái này thượng thừa kiếm pháp tu vi mặc dù tương tự nhưng thực lực so tiêu sắt cao hơn không ít thánh sư chẳng lẽ ngươi muốn lực lượng một người khiêu chiến ba tôn kiếm đế cảnh giới kiếm khôi thánh sư tuy mạnh nhưng là binh pháp có nói tiêu sắt hiển nhiên cho rằng tần phong không phải ba tôn kiếm khôi đối thủ còn muốn tiếp tục thuyết phục siêu tần phong thân ảnh loại lên đã hóa thành một đạo kiếm quang cầm kiếm giết tới ba tôn thiên ma kiếm khôi trước người Anh. Thiên ma kiếm khôi trong tay cự kiếm đồng thời chém xuống. Tần phong lại là không tránh không né, hôn độn kiếm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, kiếm quang sáng chói, giống như bàn lòng, nghịch thiên mà lên, cùng ba tôn kiếm khôi cự kiếm nối cứng. Một tiếng nổ rung trời. Tần phong vậy mà cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại là ba tôn kiếm khôi liền liền lui về phía sau mấy bước, mới một lần nữa đứng vững. Đây là cái gì kiếm pháp? So thánh sư truyền thụ cho ta một kiếm kia lấy sát ngăn sát lợi hại hơn nhiều. Tiêu sát giật mình nói, công tử tôn hiệu và kiếm, tên như ý nghĩa, hắn sẽ ngàn vạn loại kiếm pháp. Ta thiên long bắt kiếm, cũng là công tử truyền cho ta. Bất quá, công tử kiếm pháp lại nhiều có mạnh hơn, ngươi có ngộ tính của hắn đi học sao. Ngươi vẫn dụng tâm đi lĩnh nộ công tử truyền cho ngươi một kiếm kia, một chiêu tươi, ăn lần thiên tài đúng. Cô bác huynh đắc ý nói, Kia ngược lại là tiêu sát gật đầu một cái, cảm thấy cô bác huynh mà nói rất có đạo lý. Kiếm pháp một đạo, tối kỵ dường già, tham thì thâm lợi hại kiếm pháp, dù cho chỉ hiểu một chiêu, kỳ thật là đủ rồi. Thánh sư quả nhiên không phải phàm nhân. Bình thường kiếm tu chỉ hiểu một hai loại kiếm pháp, hắn vậy mà hiểu ngàn vạn loại. Khó trách hắn có thể truyền thụ kiếm pháp giao hóa thiên hạ. Tiêu sắc trong lòng trấn kinh. Nguyên long. Một bên khác, Tần Phong đã đem ba tôn thiên ma kiếm khôi chạm sát, ba tôn kiếm khôi ngã trên mặt đất, phát ra nổ mạnh. Tần Phong trái tiến lên, đem kiếm khôi ngực chém ra, từ bên trong lấy ra một cái hắc sắc kết tinh trạng vật thể chính là kiếm khôi hạch tâm chương 929, thế giới chi chủ công tử trong tay ngươi là vật gì cố bác huynh đi đến tần phong bên người hiếu kỳ hỏi kiếm khôi hạch tâm bên trong cầm tủ lấy kiếm hồn còn sót lại một chút kiếm ý tần phong đem trong tay kết tinh ném đến không trung hôn độn kiếm hồn mở ra miệng lớn đem hắn thôn phệ không gian hỗn độn bên trong có một mai ảm đạm không rõ tinh thần nổi lên tinh thần phía trên đang tại trình diễn từng màn cảnh tượng chính là gen đúc kiếm khôi lúc hình ảnh Thiên Ma kiếm khôi trải qua tuế nguyện thực sự quá dài dằng dặc, linh tính theo kiếm ý tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút tàn phá mảnh vỡ ký ức. Từ những ký ức này, mảnh vỡ bên trong liền xem như hỗn độn kiếm hồn, cũng vô pháp thôi diễn ra Thiên Ma kiếm khôi phương pháp luyện chế. Thế nhưng là, tần phong mục đích vốn cũng không phải là luyện chế Thiên Ma kiếm khôi. Tần Phong muốn từ Thiên Ma kiếm khôi mảnh vỡ bên trong, tìm kiếm năm đó trận tướng, tìm kiếm Thiên Ma hòa luyện giới quan hệ trong đó. Ken ken keng. Cảnh tượng bên trong mấy cái thân ảnh cao lớn đang tại bên cạnh lò lửa vùng vẩy lên thiết chủ ý rèn đúc lấy cái gì mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ trong lò lửa hỏa diễm bước lên đem bóng của bọn hắn chiếu rọi ở phía sau nham thạch bên trên rõ ràng là ba đầu sáu tay đầu xinh sừng còn thiên ma bộ dáng những cái này luyện giới đúc kiếm sư cũng là thiên ma thần phong chấn động trong lòng người lấy hình dạng của mình tạo thần nhân tộc sùng bái tượng thần đại đa số là người dáng vẻ nơi đây cung phụng kiếm khôi là thiên ma bộ dáng Nói cách khác, chế tạo những cái này thiên ma tượng thần, chính là thiên ma. Thiên ma kiếm khôi bên trong còn sót lại hình ảnh quá ít, chỉ có chút ít mấy tấm. Tần Phong chỉ thấy rèn đúc thiên ma kiếm khôi đúc kiếm sư là thiên ma bộ dáng, mặt khác liền hoàn toàn không biết. Một lần này, Tần Phong trong lòng nghi hoặc không chỉ không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Đi thôi. Tần Phong đã không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, đi ra thần điện đại môn. Thần điện kiến tạo ở chỗ cao, đưa mắt nhìn tới. Phía dưới là một mảnh đen như mực thành thị. Cái này một tòa thành thị diện tích cực lớn, cùng tinh hỏa thành diện tích không xê xích bao nhiêu, phòng ốc cao lớn, mái hiên là thông thường gấp 3 bốn lần. Như thế một tòa thành phố bao la, vui lấp ở tu la thảo nguyên đất vàng phía dưới, quả thực làm cho người rung động. Tân Phong, cố bắc huynh, tiêu sắt ba người, mang theo kinh ngạc, đi vào thành thị bên trong. Kiến tạo nhà hòn đá, cùng chế tạo thiên ma kiếm khôi một dạng, cũng là hát sắc kim loại, kiên cố mà băng lãnh ở trên vách tường, thần phong nhìn thấy rất nhiều to lớn đường con ấn ký, những cái này ấn ký, hắn từng tại thiên ma giáo kiến trúc bên trên cũng đã gặp, luyện giới đúc kiếm sư, quả nhiên là thiên ma, chỉ là không biết những cái này thiên ma cùng xâm lấn thiên kiếm đại lục thiên ma đến cùng có quan hệ gì, thần phong thầm nghĩ lấy, thiên ma nhưng thật ra là một chủng tộc, thiên ma trời sinh lục thể cường đại, thọ nguyên kéo dài, hơn nữa trí tuệ cực cao, thiên ma giáo chủ là thiên ma hậu duệ, tài trí thông thiên, bày mưu nghị kế đem thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu không phải tần phong dưới cơ duyên xào hợp phá hủy thiên ma giáo chủ bảy bố thiên kiếm đại lục chỉ sợ đã là chiến hỏa bay tán loạn sụp đổ ma khí bùng nổ địa phương ở vào tòa thành phố khổng lồ này vị trí trung tâm tần phong niết môi đi tới trong thành thị phát hiện nơi này có một đạo vết rách to lớn bên trong nham tương bốc lên sương mù tràn ngập đại lượng ma khí kèm theo khói đen tuôn ra bốn phía đều tràn đầy gây mùi vị đạo tần phong đi lên trước Tham dò hướng vết rách bên trong nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy nham tương bên trong có một mai con mắt thật to hướng về tự xem một cái, chấn động trong lòng, lui về sau một bước. Bát hoang câu diệt. Tần phong nhận ra, một mai kia con mắt thật to chính là bát hoang câu diệt. Bát hoang câu diệt bị cầm tù ở chỗ này thời gian quá xa xưa, không hề giống tần phong trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng vào lúc này, đại điệu bỗng nhiên chấn động, nham tương giống như là nước sôi từ liệt phùng bên trong tuôn trào ra chỉ thấy từ nhàm tương bên trong toát ra mười mấy tôn thiên ma kiếm khôi khí thế hung hăng khí tức quần bạo hướng về tần phong ba người công tới thiên ma kiếm khôi trên thân hiện lên kỳ quái ân ký giống như là kiếm minh hoặc như là một loại nào đó ký hiệu cổ xưa nhìn thấy nhiều như vậy thiên ma kiếm khôi cố bác khuynh cùng tiêu sắt hai người khó tránh khỏi có chút bối rối vạn kiếm luân hồi tần phong thả người nhảy lên ngưng đứng ở giữa không trùng trong tay hỗn độn kiếm hóa thành một con dao long đem thiên ma kiếm khôi bao phủ trong đó suy suy suy vô số đạo lăng lệ kiếm khí cắt đứt ở thiên ma kiếm khôi trên thân phát ra rợn người thanh âm trong nháy mắt những cái này thiên ma kiếm khôi liền thất linh bắt lạc vỡ vụn một chỗ thánh sư những cái này thiên ma kiếm khôi tựa hồ là hộ vệ phòng ngừa bát hoang câu diệt chạy đi người đem những cái này kiếm khôi tất cả đều chạm sát bát hoang câu diệt chẳng phải là muốn thoát khốn tiêu sắc mắt sáng lên kinh thanh hô thừa dịp bát hoang câu diệt suy yếu ta chính là muốn thả ra bát hoang câu diệt, nô dịch hắn. Đưa nó lưu ở nơi đây, sớm muộn có một ngày sẽ thoát khốn, nếu như rơi xuống âm mưu ra trong tay, để bát hoang câu diệt khôi phục thực lực, kiếm ngục tất nhiên sinh linh đổ thán. Thần phong lạnh giọng nói ra. anh, Chỉ chốc lát sau, khe hở bên trong nhàm tương lần nữa phóng lên tận trời, ngưng kết ở giữa không trung, hóa thành một tôn thể hình trăm trượng dung nhàm cự nhân. Người khổng lồ này trên đầu mọc lên một mai to lớn độc nhãn, ung ngục cục chuyển động trông xuống thần phong. Tôn này dung nham cự nhân ma khí trung thiên, chính là bát hoang câu diệt. Loại cảm giác này, là hỏa cha. Tần phong từ bát hoang câu diệt trên thân, cảm nhận được một cố quen thuộc mà xa lạ kiếm ý. Đó là hỏa cha khí tức. Hỏa cha điệu mẫu, là thiên kiếm đại lục xưa nhất thần minh. Bọn chúng đại biểu cho hủy diệt cùng sinh mệnh. Tần phong từng tại phượng hoàng trên thân, cũng cảm giác được hỏa cha khí tức. Thánh thu phượng hoàng, cũng là mượn nhờ hỏa cha lực lượng mới đản sinh hỏa linh. Không, không phải Tần phong sắc mặt biến hóa, từ bát hoang câu diệt trên người phát giác được khí tức cùng hỏa cha rất cùng loại, cũng là hỏa cha địa mẫu một dạng cổ xưa nhân vật vĩ đại. Ba nhưng mà, hai người nhưng lại không giống nhau. Hỏa cha khí tức mặc dù côn bạo, có thể chung quy là sinh cơ bừng bừng. Bát hoang câu diệt khí tức, lại là thuần túy hủy diệt. Phản phất, ý nghĩa tồn tại của nó, chính là hủy diệt tất cả. Ha ha, lão bằng hưu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lưu lạc xuống tình trạng bây giờ hôn độn kiếm hồn ngửa đầu nhìn qua bát hoang câu diệt đồng nhiên khẽ cười bát hoang câu diệt nhìn xuống hôn độn kiếm hồn ánh mắt có mấy phần sợ hãi thế nhưng là hắn linh thức làm hao mòn hầu như không còn ngay cả lời cũng sẽ không nói chỉ có thể ngửa mặt lên trời đại khiếu thanh âm bi phẫn hết sức hỗn độn ngươi biết bát hoang câu diệt thần phong nghi ngờ nói kiếm chủ trước kia ngươi thực lực quá yếu rất nhiều chuyện ta đều gặp ngươi chuyện cho tới bây giờ cũng đến lúc đó để ngươi biết hôn độn kiếm hồn quay đầu Ngưng trọng nói, trước mắt người bắt hoang câu diện là một tôn cổ xưa nhân vật vĩ đại, chính là một tôn thế giới chi chủ, thiên ma chi tổ. Thế giới chi chủ, thiên ma chi tổ, thần phong chân kinh, sáng thế chi sơ, liền có mấy tôn cổ lão tồn tại, tuyên cổ bất diệt. Bọn họ tồn tại so với nhân loại cổ lão, so với bất kỳ sinh linh đều muốn cổ lão. Những tồn tại này bị trở thành thế giới chi chủ, hỏa cha địa mẫu chính là trong đó hai cái. Bọn họ nắm giữ lấy hỏa diễm cùng lực lượng của đại địa, cũng nắm giữ lấy sống và chết. Hỗn Độn Kiếm Hồn dùng thanh âm trầm thấp nói, bọn họ là chân chính thần minh. Mà Bát Hoang Câu Diệt cũng là trong đó một tôn thần minh, nắm giữ lấy kim lực lượng, cũng nắm giữ lấy hủy diệt thần minh. Chương 930, thượng cổ bí mật. Hỗn Độn Kiếm Hồn mà nói, nói rõ thế giới chân tướng, vạn vật khởi nguyên, mỗi một câu nói đều đình thai nhức óc. Tần Phong trong lòng tràn đầy rung động, kinh ngạc nói, Bát Hoang Câu Diệt là thần minh cái kia hắn làm sao biết bị làm thành kiếm hồn cầm tù ở chỗ này là dạ tâm hôn độn kiếm hồn tiếp tục nói cùng hỏa cha địa mẫu mở dạng bát hoang câu diệt tôn này thế giới chi chủ lấy năng lực của mình sáng tạo ra luyện giới sáng tạo ra thiên ma cái chủng tộc này truyền thụ thiên ma dã luyện khoáng vật gien đúc thành kiếm thập giới đúc kiếm thuật cũng là từ luyện giới lưu truyền tới có thể nói là bát hoang câu diệt đốt lên các sinh linh ánh lửa trí tuệ đã từng bát hoang câu diệt được xưng là kiếm tổ Là thập giới bên trong nhân vật vĩ đại nhất, địa vị còn đang hỏa cha địa mâu phía trên. Nhưng mà, thiên ma giống như nhân tộc, trở nên cường đại về sau, liền trở nên cuồng vọng, không phục thiên địa, tự liền sáng tạo thế giới của bọn hắn chi chủ, cũng không bị để vào mắt. Cuối cùng, thiên ma bên trong ra đời đại năng, lấy vô thượng bí pháp đem bát hoang câu diệt nốt lại, chế tắc thành một chuôi có được hủy thiên diệt địa năng lực ma kiếm. Hôn độn kiếm hồn nghiêm nghị nói, đó là chân chính cầm tù hơn nữa bị cầm tù chính là thế giới chi chủ chân thân hỏa cha hóa thân cũng từng bị cầm tù bị làm thành niết bàn kiếm thế nhưng chỉ là hóa thân hỏa cha chân thân còn đang hồn nơi hội tụ bí ẩn chi địa sau đó thì sao cố bác huynh bị hỗn độn kiếm hồn cố sự hấp dẫn mặc dù nàng nghe không biết rõ giống như là một loại nào đó cổ lao truyền thuyết thần thoại vừa vặn rất tốt quan tâm thúc đẩy nàng tiếp tục hỏi nữa về sau đám thiên ma cầm trong tay bát hoang câu diện chinh phục cái này đến cái khác thế giới Bọn họ chinh phục thập giới, giết đến tận Đỏ Tháng, lấy Đỏ Tháng làm cơ sở, chuẩn bị giết đến tận Cửu Thiên. Khiêu chiến Cửu Thiên phía trên kiếm thần. Hỗn Độn giảng Thuật, Hỏa Tra điệu Mẫu, cùng Bát Hoang Câu Diệt, cũng là thế giới chi chủ, là cổ xưa vĩ đại thần minh, trên 9 tầng trời kiếm thần lại là cái gì? Cố bác huynh kinh ngạc nói, "Trên 9 tầng trời là một phương khác vũ trụ. Nơi đó đại đạo phát tắc, cùng thập giới sừng sững khác biệt. Ở Cửu Thiên kiếm thần xem ra, thập giới chúng sinh, cho dù là thiên ma, Cho dù là những cổ xưa kia thần minh cũng là run rẩy hỗn độn trong giọng nói bao hàm nộ khí, bọn họ rút ra thập giới linh khí vì tự mình tu luyện sử dụng kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh chính là bọn họ rút ra kết quả bao quát kiếm ngục ở bên trong, chư thiên vạn giới chủng tộc đều bị nô dịch linh khí bị rút lấy. Nếu như nói hỏa tra địa mẫu cùng bát hoang câu diệt là thế giới chi chủ, như vậy cửu thiên kiếm thần chính là vạn giới chi chủ. Nói tóm lại cửu thiên kiếm thần là một đám vì tư lợi tự cho là đúng hèn hạ gia hỏa ba bất quá cửu thiên kiếm thần sát thực cường đại mỗi một vị kiếm thần đều có diệt thế năng lực hỗn độn kiếm hồn cười khổ một tiếng ta đã từng đi qua ngoài cửu thiên lại bị một tôn kiếm thần đánh bại phong ấn lên lưu vong ở vô tận tinh không nếu không phải gặp được kiếm chủ tần phong ta cũng sẽ cùng bát hoang câu diệt một dạng linh thức ma diệt cuối cùng hóa thành hư vô thiên ma cùng kiếm thần một trận chiến kết quả đây cố bác huynh hỏi hỗn loạn còn chưa mở miệng thần phong lạnh mặt nói thiên ma bại bại rất thảm kiếm thần chặt đức thế giới thụ gãy thập giới liên hệ về phần bát hoang câu diệt, hẳn là thừa cơ thoát khỏi giam cầm trốn thoát chạy trốn tới kiếm ngục về sau lại bị một đám đuổi tới luyện giới đúc kiếm sư phong ấn tại nơi này thật là khủng khiếp cố bắc huynh sợ run cả người hai tay khoanh tay cảm nhận được một từng cơn lớn lạnh đánh tới hỗn độn lời của ngươi nói bên trong câu có ta không đồng ý tần phong ngửa đầu nhìn qua hỗn độn nói ra ngươi nói cửu thiên kiếm thần cường đại Nô dịch vạn giới, không người nào có thể phản kháng. Không sai. Thiên ma phản kháng cựu thiên kiếm thần, ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng không phải là là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Thế nhưng là chư thiên vạn giới cường giả, toàn bộ đều thất bại. Bao quốc ta. Cựu thiên kiếm thần, là không thể chiến thắng, chân chính vô địch. Hỗn độn lắc đầu, nói ra. Thế nhưng là, cựu thiên kiếm thần nhóm ở e ngại. Kiếm ngục, là bắt hoang câu diệt lồng giam hồn nơi hội tụ là hỏa cha lồng giam thập giới cũng là thế giới chi chủ sáng tạo bây giờ trở thành bọn chúng lồng giam thế nhưng là cựu thiên kiếm thần tại sao phải chặt đứt thế giới thụ cầm tù bọn họ là bởi vì bọn hắn ở e ngại ha ha nghe thật buồn cười a thống trị vạn giới thần minh cũng sẽ sợ hãi tần phong khẽ cười kiếm chỉ cựu thiên trầm giọng nói một ngày nào đó ta sẽ nhường những cái kia cao cao tại thượng tồn tại nhớ lại sợ hãi cảm thụ hỗn độn kiếm hồn kinh ngạc lâm vào trầm mặc. thiên ma cũng tốt cửu thiên kiếm thần cũng tốt đều là quá khứ thời đại mà bây giờ thời đại này thuộc về nhân tộc thuộc về ta tần phong về phần hiện tại bát hoang câu diệt ta sẽ đưa ngươi một lần nữa thu phục ngươi đã từng phản kháng qua cửu thiên ta cần phải mượn ngươi lực lượng tần phong mũi kiếm chỉ lấy khổng lồ dung nham cự nhân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin kiếm chủ hỗn độn kiếm hồn đầu tiên là khẽ giật mình chợt cười ha ha biết bao cùng vọng biết bao tự tin ta hỗn độn sở dĩ thần phục ngươi tôn ngươi là chủ chính là coi trọng ngươi thiên địa không phục khí khái cựu thiên kiếm thần lại như thế nào nhân định thăng thiên dung nham cự nhân phát ra một tiếng mơ hồ không do gào thét cự trưởng giống như sơn phong hướng về tần phong rơi đập bát hoang câu diệt dù sao cũng là thế giới chi chủ lại tượng trưng cho hủy diệt bàn tay to của nó rơi xuống một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tần phong không dám liều mạng lách mình tránh ra chỉ cảm thấy hô hấp không khoái tiêu sắt củng cố bắc huynh càng là thai mắt mũi miệng máu tươi phun ra ngoài cả người hướng về sau bay rất ra ngoài oanh long bắt hoang câu diệt dư huy tứ tán đại điệu bên trên xuất hiện mấy đạo hốn lượn quanh co vết rách thành phố dưới đất kiến trúc chia năm xẻ bảy từng đợt bụi mù bốc lên như là tận thế cảnh tượng sau một khắc dung nham cự nhân từ nham tương bên trong vớt ra một trôi cự kiếm vô tận quang mang từ trong thân kiếm tán phát ra trôi kiếm này bộ dáng Vậy mà cùng Khang Vương giao cho Tần Phong Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể giống nhau đến mấy phần, chỉ là lớn mấy trăm lần. Luyện giới đúc kiếm thuật cũng là Bát Hoang Câu Diệt truyền thụ cho, hắn tự nhiên cũng hiểu đúc kiếm. Mặc dù, Bát Hoang Câu Diệt bị cầm tù thời gian quá lâu, đến mức linh thức làm hao mòn, thế nhưng là y để nguyên căn, cứ bản năng, vì chính mình rèn đúc ra một thanh kiếm. Quang mang bắn ra bốn phía, dung nham cự nhân thân thể hết sức vĩ đại, giống như sáng thế thần vương. Tần Phong một người một kiếm, đứng ở dung nham cự nhân trước người, lộ ra hết sức nhỏ bé. với anh, dung nham cự nhân há miệng, hai mắt mũi miệng bên trong có kiếm quang phun ra, kiếm quang như cày, đem thành thị cắt thành hai nửa. tần phong kiếm tâm khuấy động, ở kiếm quang bên trong tránh chuyển xê dịch, tránh né bắt hoang cầu diệt công kích. không hổ là thế giới chi chủ, thực lực thẳng bước kiếm đạo bắt trọng thiên. tần phong trong lòng hơi động, thể nội linh khí tuôn ra, quang chú ở táng kiếm cổ quan phía trên, quang mang loé lên, một ngụm cổ quan xuất hiện ở tần phong đỉnh đầu. táng Thần Phong đưa tay chỉ hướng Dung Nham cự nhân, thi triển Táng tự quyết. Táng kiếm cổ quan mở ra, phun ra hắc quang, hóa thành một từng cái từng cái đen kịt giao long, giống như xiềng xích đồng dạng, đem Dung Nham cự nhân khóa lại. Chương 931: Ngư ông đắc lợi. Táng kiếm cổ quan chính là Vô Chủ kiếm hồn khắc tinh. Bát Hoang Câu Diệt có mạnh hơn, bây giờ cũng là vật vô chủ. Không có kiếm chủ, Bát Hoang Câu Diệt giống như là cây không dễ, nước không nguồn, không cách nào hấp thu linh khí trong thiên địa hơn nữa bát hoang câu diệt linh tính làm hao mòn hầu như không còn chỉ còn lại có hung tính thu tính được chôn cất kiếm cổ quan giam cẩm trong lúc nhất thời dung nham cự nhân liên thanh gầm thét không tránh thoát siêu siêu siêu tần phong ngưng đứng ở giữa không trung hai tay nắn kiếm quyết thi triển vạn kiếm quy tông hỗn độn kiếm hóa thành không mấy đạo kiếm quang lơ lửng ở tần phong sau lưng hội tụ thành từng đầu rất sống động cự long ở thành phố dưới đất trên không xoay quanh phát ra trận trận long âm hướng về dung nham cự nhân đánh tới Dung Nham cự nhân ra dày thịt béo ở vạn kiếm quy tông trùng kích phía dưới mảnh đá bay tán loạn Dung Nham giống như máu tươi đồng dạng dọc theo thân thể chạy xuôi xuống tới Vành Long Dung Nham cự nhân bị đánh lui mấy bước bước chân lảo đảo trong tay cự kiếm cũng rơi trên mặt đất giang rác giang rác trên mặt đất một đạo kinh tâm động phách vết rách như là hẻm núi đồng dạng đem toàn bộ thành phố dưới đất xé rách rầm rầm rầm Tần Phong đúng lý không tha người không cho bát hoang câu diệt bất luận cái gì cơ hội thở dốc bàn tay kiếm quyết bay múa giống như huyễn ảnh mở dạng hỗn độn kiếm hóa thành cự long không ngừng nghỉ chút nào tấn công về phía dung nham cự nhân kiếm mang chỗ đến phong ốc vỡ nát đại địa xe rách khắp nơi đều là lớn khe hở đại hạc gốc nhìn thấy tần phong chiếm thượng phong cố bác huynh cùng tiêu sắt hai nàng đều là mặt lộ vẻ vui mừng song quyền nắm chặt hết sức kích động nhưng vào lúc này một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau chế trụ cố bác huynh cùng tiêu sắt hai nàng một nhóm người này chính là cổ xuyên vân thương thiết tâm cùng liễu tùy tâm cùng phất kiếm sơn trang hơn 10 người trưởng lão trên thực tế cổ xuyên vân đám người đã đến lâu ngày hắn đa mưu túc trí một mực dấu ở một bên chờ đợi tần phong cùng bát hoang câu diệt liều lưỡng bại câu thương hắn trở ra ngư ông đắc lợi chỉ là cổ xuyên vân không ngờ rằng tần phong đối mặt bát hoang câu diệt vậy mà có thể chiếm thượng phong mắt thấy tần phong liền muốn đánh bại bát hoang câu diệt cổ xuyên vân chỉ có thể xuất thủ để hai cái đồ đệ chế trụ cố bắc huynh cùng tiêu sát dùng hai người bọn họ uy hiếp tần phong Hắc hắc, tiêu tướng quân, ta khuyên ngươi thành thật một chút. Thương thiết tâm đem xảo sạc hai tay hai tay bắt chéo sau lưng, sắc bén mũi kiếm gác ở trên cổ của nàng, cười lạnh nói: người đời đều biết, ta đã từng giết vợ chứng đạo, tâm ngoan thủ lạn. Coi như ngươi một mực đối ta chiếu cố rất nhiều, sư tôn ra lệnh một tiếng, ta cũng sẽ không chút do dự. Thương thiết tâm, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Tiêu sắt tính cách nóng nảy, một đôi đồng tử bên trong tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm thương thiết tâm hướng về trên mặt hắn gắt một cái ngụm nước nói ta thực sự là có mắt không trọng, người khác nói ngươi ý chí sát đá ta còn vì ngươi giải thích thương thiết tâm hắc hắc cười lạnh mặc kệ gắng chịu nhục ánh mắt bên trong lại là sát cơ lưu động lo cho gia đình đại tiểu thư ta đã điều tra ra ngươi là cổ kiếm gia tộc truyền nhân xem ở cổ kiếm gia tộc trên mặt mũi ta có thể không giết ngươi nhưng là cũng xin ngươi phối hợp không cần làm ra để cho ta khổ sở sự tình liêu thủy tâm mũi kiếm ở cố bắc huynh trên cổ họng trên mặt lại mang theo nụ cười giống như ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn cố bác khuynh đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn hầm hầm liêu tùy tâm nói công tử nhà ta đối với ngươi không tệ ngươi cũng quá lòng lang dạ sói rồi à. liêu tùy tâm cười nói thánh sư xác thực đối ta không sai thế nhưng là sư tôn đối ta có ơn chi ngộ cái gì nhẹ cái gì nặng không cần ta nhiều lời a huống chi nếu không phải công tử nhà ngươi lòng tham muốn cướp đoạt bát hoang câu diện chúng ta cần gì rơi xuống đao kiếm đối mặt loại tình trạng này Cố bác khuynh biết rõ, cùng liêu tùy tâm loại này đồ vô sỉ nói tiếp cũng là hưởng phí môi, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cổ xuyên vân thản nhiên tiến lên, nhìn qua đang cùng bát hoang câu diệt kịch chiến tần phòng, cười nói, Thánh Sư, đã kết thúc. Nếu như Thánh Sư lại khư khư cố chấp, hai người bọn họ sẽ máu tươi tại chỗ, chết thảm ở trước mặt ngươi. Còn mời Thánh Sư đem bát hoang câu diệt kiếm thể giao ra. Ta lấy quốc sư danh nghĩa cam đoan, nhất định sẽ thả Thánh Sư ba người an toàn rời đi. Giang, giác, giang giác tần phong sau lưng táng kiếm cổ quan bắn ra hát sắc quan mang hóa thành xiềng xích đem dung nham cự nhân thân thể khóa lại tần phong xoay đầu lại nhìn xuống phía dưới cổ xuyên vân sắc mặt băng lãnh lao kiếm thánh ngươi có thể nghe qua một câu rồng có vải ngược chạm vào tất tử ngươi cũng đã biết vải ngược của ta là cái gì cổ xuyên vân cười nói còn mời thánh sư chỉ điểm tần phong âm thanh lạnh lùng nói dùng thủ đoạn hèn hạ đụng đến ta người bên cạnh chỉ có đường chết một đầu cổ xuyên vân ngửa đầu cười to ta động thì đã có sao ngươi cùng bát hoang câu diệt kịch chiến linh khí hao phí hơn phân nửa chẳng lẽ còn có dư lực cứu hai người bọn họ hay sao ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi a cổ xuyên vân quần áo vô phong từ cổ thể nội linh khí khuấy động trong tay nắm chặt trường kiếm đã làm xong chuẩn bị chỉ cần tần phong động thủ đi cứu cố bắc huynh cùng tiêu sát hắn liền xuất thủ ngăn cản cùng bát hoang câu diệt cùng một chỗ tiền hậu giáp kích đem tần phong chạm sát tại chỗ tần phong lai lịch rất thần bí kiếm pháp cao dọa người trên người lại có trọng bảo, đặc biệt là tần phong trong tay trôi này thành kiếm, Cổ Xuyên Vân sớm đã là thèm nhỏ dai đã lâu. Nếu để cho Bát Hoang Câu diệt đoạt xá trôi này thành kiếm, không biết uy lực muốn cường hãn đến mức nào. Đến lúc đó, ta kiếm phá cửu thiên, thành tựu kiếm thần, cũng không phải là không được. Cổ Xuyên Vân trong lòng tính toán, đắc ý phi thường. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, chỉ là cười lạnh, lại không ý định động thủ. Ngươi không cứu các nàng sao? Cổ Xuyên Vân khẽ giật mình, cảm giác tình huống có chút kỳ quái, tựa hồ cùng hắn theo dự liệu không giống nhau lắm. chẳng lẽ nói ta nhìn lầm hắn? hắn kỳ thật cũng là ý chí sắt đá hạng người, nhìn ra bẫy dập của ta, cố ý không xuất thủ, từ bỏ tiêu sát hai cái. cổ xuyên vân trong lòng giật mình. tần phong cười nhạt nói, ta người bên cạnh cũng là các ngươi muốn động liền động sao? bác huynh, tiêu tướng quân, động thủ đi. ông, cố bác huynh chắp tay trước ngực, quanh thân phật quang đại thịnh, bắt bộ thiên long phi ra, chiếm cứ ở đỉnh đầu của nàng liêu thụy tâm trong lòng hoảng sợ cầm kiếm đâm về phía cố bác huynh nhất hầu keng một tiếng kim thiết giao kích thanh âm liêu Thủy tâm trường kiếm trong tay lại bị bắn ra cố bác huynh nhất hầu bị vạch ra một đạo bệnh ấn lại là lông tóc không thương cố bác huynh tu luyện phật tông kiếm pháp sớm đã thân tựa như lưu ly kim cương bất hoại liêu thụy tâm trong lúc vội vàng xuất kiếm căn bản không đả thương được cố bác Khuynh nhục thể há to mồm vô cùng ngạc nhiên lâm vào khiếp sợ cố bác huynh song trưởng đánh ra chặt chẽ vững vàng đánh vào liêu tùy tâm trên lồng ngực, vang một tiếng, liêu tùy tâm bay ngược đến ngoài mấy trượng, hai mắt mũi miệng đều làm máu tươi chảy ra, xương ngực lõm một khối, dĩ nhiên là bị cố bắc huynh một trưởng đánh nát. tốt, nguyên lai tiểu yêu tinh này tu vi cao như thế, nhưng vẫn giả dạng làm tỷ nữ, giả heo ăn thịt hổ, làm tổn thương ta đổ nhi. quyết tâm giết tiêu tướng quân, cổ xuyên vân một cái lắc mình, đến liêu tùy tâm một bên, gặp hắn thương thế cực nặng, có ra khí chưa đi đến khí. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, trong lúc nhất thời thần sắc lạnh lạnh, lạnh lùng quát. Không cần. Một bóng người đằng đằng sát khí hướng về cổ xuyên vân đi tới, trong tay còn mang theo một cái máu me đầm địa đầu người. Người này rõ ràng là tiêu sát, trong tay xách theo đầu người, dĩ nhiên là thương thiết tâm đầu. mươi 932, Thiên Ma Kiếm Pháp. Trong trước mắt, Cố Bác huynh cùng tiêu sát hai nàng, đã đem chế trụ các nàng liêu tùy tâm cùng thương thiết tâm hai người chạm sát. Liêu tùy tâm cùng thương thiết tâm chết quá nhanh cổ xuyên vân lực chú ý đều đặt ở tần phong trên người đến mức chưa kịp phản ứng về phân phất kiếm sơn trang những trưởng lão kia càng là không nghĩ tới cố bác huynh cùng xào sạc kiếm pháp lợi hại như thế hoàn toàn không có thời gian phản ứng cố bác huynh thì cũng thôi đi nàng là cổ kiếm gia tộc truyền nhân thiên sinh kiếm cốt là kiếm ngục thất quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật thanh danh vang dội hơn nữa cô bác huynh cùng ở bên người tần phong làm tỷ nữ chiếu cố tần phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày đã đã nhiều ngày Cố bác huynh từ tần phong trong tay học được mấy chiêu kiếm pháp, cũng không phải không thể hiểu được sự tình. Thế nhưng là tiêu sắt vừa mới cho thấy kiếm pháp, sắc ý lang liệt, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, thương thiết tâm liền một cái đầu người rơi xuống đất. Sắc bén như thế, sắc ý đậm đà như vậy kiếm pháp, những người này lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phất kiếm sơn trang các trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, nhìn qua xảo sạc thân ảnh, giống như nhìn thấy một vị sát thần. Cổ xuyên vân cho mày trong lúc nhất thời có chút rối loạn tức lòng, cổ xuyên vân vốn cho là bản thân để hai cái đồ đệ chế trụ cố bắc huynh cùng tiêu sắt hai người đã chế trụ tần phong mệnh môn, tần phong không phải người vô tình vô nghĩa, nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy tiện. nơi nào nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt, hai cái đồ đệ liền bị cố bắc huynh cùng tiêu sắt chạm, cổ xuyên vân đau mất thái độ, chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu. trong lúc nhất thời, cổ xuyên vân râu tóc dựng ngược, hai mắt giống như trung đồng con ngươi chỗ sâu nổi lên từng đạo từng đạo đỏ như máu. Cổ xuyên vân giận, hắn thật giận, lao thất phu, ta giết ngươi. Tiêu sắt một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy thương thiết tâm đầu, sắt ý bừng bừng, sử dụng tần phong truyền thụ cho nàng kiếm pháp lấy sắt ngăn sát, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành một đầu huyết sắt trường hà, hướng về cổ xuyên vân chém tới. bắt giặc trước bắt vua. Tiêu sắt biết rõ, nếu như cùng phất kiếm sơn trang các trưởng lao chiến đấu, sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Tần phong cùng bắt hoang câu diệt giang co đã là dốc hết toàn lực, căn bản không để ý tới bên này. Nếu như cổ xuyên vân thừa cơ đánh lén, tần phong hai mặt thủ địch, rất có thể lâm vào nguy cấp. Tiêu sắt một kiếm chém về phía cổ xuyên vân, chính là vì giúp tần phong giải vây. Một bên khác, cố bác huynh trong lòng cũng là cùng tiêu sắt một dạng tâm tư, trên người phật quang nở rộ, phạn âm quanh quẩn, bắt bộ thiên long cầm trong tay đủ loại phật môn bảo khí, cùng nhau hướng về cổ xuyên vân công tới. đến được tốt, cổ xuyên vân cười lạnh, quát chói hai một tiếng. Trên trán sinh ra sừng cong, khuôn mặt hóa thành thanh sắc, trong miệng răng biến thành mũi nhọn sắc nhọn răng nanh, vậy mà hóa thành thiên ma khuôn mặt. Chỉ là thiên ma là ba đầu sáu tay, thân hình cao lớn, Cổ Xuyên Vân chỉ có một khuôn mặt, một đôi cánh tay, dáng người vẫn là hình người. Không tốt là ma hóa. Hắn cũng là thiên ma hậu duệ. Tần Phong nhìn thấy Cổ Xuyên Vân biến hóa, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở: "Thiên kiếm đại lục, thiên ma giáo chủ chính là nửa người nửa ma." Tần Phong đã từng thấy qua hắn thi triển loại này thiên ma bí thuật, kiếm tu thi triển ma hóa, tu vi sẽ trong khoảng thời gian ngắn để cao mấy lần, nhục thể cũng cực kỳ cường hãn. Cổ xuyên vân vốn là kiếm thánh, bây giờ thi triển ma hóa, toàn thân ma khí phun trào, tu vi liên tục tăng lên, vậy mà đột phá kiếm đạo thất trọng thiên, tiến vào bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên. Kiếm tiên cảnh giới, linh khí hóa thành thực chất, vần quanh ở bên cạnh, mỗi một sợi linh khí đều có thể hóa thành kiếm, tiến công hoặc là phòng thủ. Chỉ là cổ xuyên vân quanh thân bao phủ không phải linh khí, mà là đen nhánh ma khí. Trong lúc nhất thời, cổ xuyên vân sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cười lạnh một tiếng, sử dụng một chiêu thiên ma kiếm pháp, chém xuống một cái. Cổ xuyên vân là chân chính thiên ma hậu duệ, trừ bỏ một quyển luyện điển bên ngoài, tổ tiên còn lưu cho hắn một quyển thiên ma kiếm pháp. Một ngày này kiếm pháp, chính là luyện giới bí chuyển, chỉ truyền thiên ma hậu duệ, uy lực vô tận. Một khi thôi động, đồ thần diệt tiên, chém yêu sắt mà, không đâu địch nổi năm đó, bát hoang câu diệt bậc này thế giới chi chủ cũng là bị thiên ma bên trong đại năng thi triển thiên ma kiếm pháp đem hắn đánh bại, lại dùng phong linh thuật hóa thành kiếm hồn. thế giới chi chủ đều không phải là thiên ma kiếm pháp đối thủ, có thể nghĩ kiếm pháp này biết bao khủng bố. nếu như dựa theo thiên kiếm đại lục kiếm pháp phẩm cấp, thiên ma kiếm pháp tuyệt đối là thiên dài kiếm pháp. bởi vì thiên ma kiếm pháp quả thật có đủ thần diện tiên chi uy. đây mới là cổ xuyên vân thực lực chân chính. chỉ trong một chiêu liền xem như gần 100 kiếm đế, cũng phải đầu người rơi xuống đất. Tu vi yếu một điểm, tỉ như kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, vẹn vẹn là kiếm quang chiếu xạ, liền bị đâm xuyên tâm phúc, kinh mạch vỡ vụn mà chết. Trong lúc nhất thời, kiếm quang kích xạ, tần phong sắc mặt cũng hơi biến hóa. Tần phong ngược lại không sợ hãi một chiêu này, nhưng là hắn biết rõ, Cố Bác huynh cùng Tiêu Sắt hai nàng rất có thể ngăn không được. Khủng bố. Lao kiếm thánh tu vi thật sự là cực kỳ kinh khủng. Thánh sư kiếm pháp cao minh đến đâu lại như thế nào? ở tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả kiếm pháp cũng là hư hảo cũng là không chỉ có lực lượng mới phải vĩnh hằng trước hết giết cố bắc huynh cùng tiêu sát lại giết thánh sư cướp đoạt bát hoang câu diện. thuận tiện đem kia là cái gì cựu thiên kiếm thần lãnh thanh thu cùng nhau giết đoạt trong tay hắn tiên kiếm sau đó trở lại tinh hỏa thành giết khang vương đoạt bác chu giang sơn không biết tự lượng sức mình thật sự là không biết tự lượng sức mình người thánh sư này bất quá là nhận bệ hạ mấy phần coi trọng liền bính đáp muốn cùng lao kiếm thánh tranh đoạt bát hoang câu diện cũng không nhìn một chút bản thân có mấy phần cân lượng. Phất kiếm sơn trang các trưởng lão nhìn thấy cổ xuyên vân thi triển thiên ma kiếm pháp, cảm nhận được kiếm pháp uy lực vô tận, cảm thấy hết thể đều kết thúc. Đừng nói là cố bắc huynh cùng tiêu sát, liền xem như tần phong cũng không có đường sống. Mỗi một cái đều là bắt đầu tân bước, còn có dạ tâm bừng bừng trưởng lão, sát tâm nổi lên bốn phía, liền khang vương đều muốn cùng nhau giết. Kiếm quang hoàng sợ bao phủ vạn giới, một kiếm chi uy thiên hủy địa diệt giờ khắc này thời gian phảng phất đều yên tĩnh lại ẩm cố bác khuynh cùng tiêu sắt hai người vừa mới đụng phải kiếm mang liền bị đánh bay ra ngoài một bóng người hiện lên đem hai người lăng không tiếp được phất tay đưa các nàng bên trong cuồng bạo kiếm khí hóa giải công tử thánh sư cố bác khuynh cùng tiêu sắt cũng không nghĩ tới tần phong đối mặt bát hoang câu diện vẫn còn có dư lực xuất thủ tới cứu mình trong lúc nhất thời trong lòng đều cảm động hết sức hắn là thiên ma hậu duệ các ngươi không phải là đối thủ lùi sang một bên thần phong xoay người đối mặt cổ xuyên vân ánh mắt băng lãnh thần phong ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến lao kiếm thánh khuôn mặt đã hoàn toàn hóa thành thiên ma trên người mọc ra rất nhiều giống như vảy rắn một dạng vải mịn thoạt nhìn dữ tợn khủng bố lạnh giọng cười nói công bằng ngươi thừa dịp ta đối mặt bát hoang câu diện linh khí tiêu hao hơn phân nửa ở phía sau đánh lén ta lại bắt lấy cô bắc huynh cùng tiêu sát để cho ta sợ ném chuột vỡ bình Bây giờ còn nói để cho ta cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Khó trách thiên ma cũng là vô sỉ hạng người. Thần Phong cười lạnh nói. Ngươi gặp qua mặt khác thiên ma. Ta còn có tộc nhân khác. Bọn họ ở nơi nào? Cổ xuyên vân khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi cũng không biết mặt khác thiên ma tồn tại. Thần Phong nhíu mày. Nếu như cổ xuyên vân cũng không biết mặt khác thiên ma tồn tại, như vậy từ đỏ trên ánh trăng ráng lâm đến thiên kiếm trên đại lục thiên ma, lại là từ chỗ nào đến Trường 933, siêu phàm nhập thánh. Cổ xuyên vân cùng ma tông giáo chủ một dạng là thiên ma hậu duệ. Nhưng là cổ xuyên vân cũng không biết, trừ hắn ra, thập giới bên trong còn có mặt khác thiên ma tồn tại. Nghe nói còn có đồng tộc sống sót, cổ xuyên vân ánh mắt tha thiết, song quyền chăm chú năm lấy, hết sức kích động. Thiên ma, luyện giới không phải liền là thiên ma nơi phát nguyên. Luyện giới chẳng lẽ không có thiên ma? Thần phong kỳ quái nói, ngươi biết cái gì? Cổ xuyên vân lạnh rên một tiếng, nói ra. Ba năm đó Thánh Ma dẫn theo thập giới vạn tộc đối kháng Cửu Thiên, Bực nào hăng hái. Thế nhưng là Thánh Ma vẫn là khinh thường Cửu Thiên nội tình. Cuối cùng Thánh Ma binh bại, Cửu Thiên Kiếm Thần chặt đứt thế giới thụ, luyện giới cũng bị Cửu Thiên Kiếm Thần giết chóc không còn. Ta đường đường Thánh Tộc bị diệt tộc, Tiêu Liên luyện giới cũng bị Cửu Thiên Kiếm Thần hủy diệt, toàn bộ thế giới sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Ta trải qua trăm cây nghìn đắng, đã từng đi qua luyện giới, ở trong đó tìm được luyện điện cùng Thiên Ma Kiếm pháp ta có thể xác định luyện giới là một mảnh tử vực không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào càng không có linh khí tồn tại không cách nào tu luyện thần phong nghe vậy hít sâu một hơi ánh mắt chấn kinh đối với luyện giới thần phong rất là ngưỡng mộ muốn đến luyện giới đi một lần nhìn xem lúc kiếm thuật phát triển tới đỉnh phong thế giới là một bộ bộ răng gì thần phong mơ màng rất nhiều đối luyện giới càng ngày càng hướng tới thế nhưng là chân chính luyện giới sớm đã hủy diệt hủy ở cựu thiên kiếm thần giới kiếm ngông ngạo pha thoái Thần phong trong lòng dâng lên một trận thất lạc. Luyện giới bị giết sạch, Thánh Ma mang theo một ít tộc nhân chạy trốn tới kiếm ngục bên trong. Lúc đầu muốn mượn Bát Hoang Câu Diệt Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể vỡ nát, kiếm hồn chạy ra. Dưới sự bất đắc dĩ, Thánh Ma chỉ có thể ở Tu La Thảo Nguyên xây dựng thành thị, đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn phong ấn tại đây. Cổ Xuyên Vân ánh mắt trống rỗng, nói truyền thuyết xa xưa, thế nhưng là kiếm ngục linh khí mỏng manh, Thánh Ma phát hiện không cách nào tiếp tục tu luyện. Các tộc nhân cũng là nguyên một đám chết đi. Rơi vào đường cùng. Thánh ma dẫn theo sau cùng đại công tượng, chế tạo một khung tinh toa, bay về phía đỏ tháng, tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Thế nhưng là, thánh ma lại cũng không trở về nữa. Rất có thể là thất bại. Thiên ma nhất tộc, chỉ còn lại có ta cái cuối cùng tộc nhân. Thế nhưng lại như ngươi gặp qua mặt khác thiên ma. Nói, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy thiên ma? Ngươi rốt cuộc là đến từ đâu? Cổ xuyên vân lạnh lùng ép hỏi nghe được cổ xuyên vân kể lệ thần phong biểu tình vẻ chợt hiểu cổ xuyên vân là thiên ma hậu duệ tổ tiên của hắn là thánh ma một người thủ hạ phổ thông tộc nhân tinh toa vị trí có hạn cái này tộc nhân không có khả năng leo lên tinh toa tiến về đỏ thắng chỉ có thể đem chuyện khi đó ghi chép lại chuyển cho hậu nhân đến cổ xuyên vân đời này chỉ còn lại có hắn một cái thiên ma hậu duệ hơn nữa trong cơ thể hắn thiên ma huyết mạch đã rất nhạt cổ xuyên vân thậm chí đi qua luyện giới đi tìm tộc nhân tung tích kết quả lại không thu hoạch được gì cổ xuyên vân từ tần phong trong miệng nghe được liên quan tới thiên ma tin tức hắn sao có thể không kích động sao có thể không hưng phấn thánh ma cưới tinh toa đến đỏ tháng sau đó lại thông qua đỏ tháng đặt tới một cái thế giới khác một cái linh khí tràn đầy không thua gì luyện giới thế giới thế giới kia gọi là thiên kiếm đại lục tần phong trầm giọng nói ra nhưng là ở rời đi đỏ tháng quá trình bên trong bọn họ gặp ngoài ý muốn thánh ma bị trọng thương bất quá Bọn họ y, y nguyên dáng lâm ở Thiên Kiếm Đại Lục bên trên, vì thế giới này mang đến vô tận tai họa. Bọn họ thành lập một cái tên là Thiên Ma Giáo Tông Giáo, đã từng một lần khống chế Thiên Kiếm Đại Lục, hy vọng có thể mượn nhờ hỏa cha sinh mệnh lực đến phục sinh Thánh Ma. Cuối cùng vẫn là ta bất thăng chính, thất bại trong găng tức. Tần Phong rốt cuộc biết, bị trấn áp ở hồn nơi hội tụ tôn kia Thiên Ma Tri Vương, kỳ thật chính là Thiên Ma Thủ lĩnh Thánh Ma. Bây giờ Thánh Ma bị tạo hóa liên tử trấn áp tại Minh Hà dưới đáy hỏa cha lại an bài minh hà ngư dân trên mặt sông tới lui giám thị thánh ma mặc dù còn có hồi phục khả năng có thể khả năng này đã là cực kỳ bé nhỏ thiên ma giáo chủ cùng cổ xuyên vân một dạng là thiên ma hậu duệ cũng chết ở tần phong giới kiếm là ngươi ngươi hủy thánh ma thức tỉnh cơ hội duy nhất cổ xuyên vân giận không kèm được trong miệng hét lớn ta muốn giết ngươi đoạt lại bát hoang câu diện tiến về thiên kiếm đại lục hủy đi cố hương của ngươi nhường nguyên liếm thử trôi dạt khắp nơi cảm thụ trong phút chốc cổ xuyên vân trên người buộc phát ra một cố khí tức cực kỳ kinh khủng đây là một cố làm cựu thiên thập giới đều chấn động theo đáng sợ lực lượng ầm ầm đại địa đang chấn động thành thị ở sụp đổ thiên địa linh khí trở nên hết sức cuồng bạo hội tụ ở cổ xuyên vân trên thân trong thiên địa toàn bộ sinh linh đều đang gào thét đều đang gào thét không gian ở nơi này cố uy áp kinh khủng phía dưới cũng bắt đầu phá toái vật mẹo cổ xuyên vân trên người ma khí càng lúc càng nồng nặc một khuôn mặt từ sau đầu của hắn nổi lên Ba sừng của hắn mọc ra hai cánh tay cánh tay. Hai tấm gương mặt, bốn cánh tay. Cổ xuyên vân đang tại cấp tốc ma hóa, chờ hắn mọc ra ba đầu sáu tay, liền sẽ hóa thành chân chính thiên ma. Thiên ma nhất tộc đã từng hết sức huy hoàng, kiếm lịch cửu thiên, thực lực khủng bố có thể nghĩ. Công tử. Thánh sư. Cố bác huynh cùng tiêu sát hai người chăm chú ôm nhau, khắp khuôn mặt là hoàng hốt, trong lòng vì tần phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Tần phong ngạo nghễ đứng ở trước mặt cổ xuyên vân. Sau lưng to lớn dung nham khôi lỗi liệu mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi táng kiếm cổ quan xiềng xích. Tần Phong không phải cùng một người đang chiến đấu, hắn đồng thời cùng bắt hoang câu diệt cùng cổ xuyên vân chiến đấu. Cổ xuyên vân tu vi tiếp tục tiêu thăng, đến kiếm đạo bắt trọng thiên, linh khí chung quanh hết sức cuồn bạo. Mà Tần Phong lúc này, chỉ là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, khoảng cách siêu phàm nhập thánh, vẫn còn kém một bước. Kiếm đạo cửu trọng thiên, cảnh giới càng về sau, tu vi cái hào rộng lại càng lớn. Kém một cấp, cũng là khác biệt một trời một vực hướng chi tần phong cùng cổ xuyên vân tranh lệch dòng ra hai dai tần phong cùng cổ xuyên vân thể nội linh khí tranh lệch hoàn toàn không cách nào cân nhắc càng không cách nào lấy kiếm cùng kiếm pháp đi bù đắp dốc hết toàn lực ở tuyệt đối lực lượng trước mặt kiếm pháp trở thành hư ảo hướng chi tần phong còn muốn phân tâm đi áp chế bắt hoang câu diện tại bất luận cái gì người xem ra tần phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là tần phong ý gì nguyên tỉnh táo đi ra phía trước vương long hư không bên trong truyền đến một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được kiếm ý, còn như là thác nước từ không trung rơi xuống, đem mặt đất xé rách, lộ ra một phương đen kịt bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đen kịt phía trên, vô số ngôi sao lấp lóe, chậm rãi đáp xuống tần phong bốn phía. Mỗi một viên tinh thần cũng là một loại kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, tinh thần hóa thành hải dương, tần phong đưa thân vào tinh hải bên trong, tắm sáng trói ánh sao. Thiên điệu minh ngông, đại đạo tạo hóa, thế giới từ một mà sinh, lại quy về một cái này liền là chân chính vạn kiếm quý nhất. Tần Phong đang lĩnh ngộ tử kiếm về sau, tám đầu kiếm đạo hóa thành một đầu, vô cùng vô tận linh khí từ cái này đầu đại đạo rủ xuống, tràn vào đến Tần Phong thể nội. trong lúc nhất thời, như là chư thần chúc phúc, Tần Phong khí tức cấp tốc tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên, toàn thân lấp lóe lấy mặt trời một dạng kim sắc quan mang, linh khí tối thể, nhục thể bị triệt để luyện hóa, hóa thành thánh thể. đây cũng là siêu phàm nhập thánh. ở thời khắc mấu chốt này, Tần Phong vạn kiếm quý nhất bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh. Chương 934, trạm sát cổ xuyên vân. Ông sang chói kiếm quang tử thương khung lạc phía dưới, đem bầu trời ma khí quét sạch sành xanh, còn thiên địa một cái thế giới tươi sáng. Tần phong siêu phàm nhập thánh, bước vào kiếm thánh lĩnh vực, kiếm ý hóa thành ngôi sao đầy trời, đem hắn bảo vệ trong đó. Kiếm đế đến kiếm thánh, chỉ có nhất giai chênh lệch, nhưng là thực tế khoảng cách lại giống như là đom đóm cùng hạo dương. Kiếm đế, địa vị lại tôn quý. Thủy Trung là phạm nhân đế hoàng. Đế hoàng có được vạn dặm giang sơn, phất tay, thây nằm trăm vạn, quyền thế ngập trời. Nhưng đế hoàng dù sao cũng là phạm nhân. Kiếm thánh, chính là siêu phạm nhập thánh, thánh nhân thân thể. Một khi tiến nhập thánh nhân cảnh giới, từ nhục thể đến linh hồn đều triệt để thuế biến, cơ hồ hóa thành một cái khác vật trùng. Một cái so với nhân tộc, yêu tộc cao cấp hơn vật trùng. Tần phong cùng bát hoang câu diện tác chiến, thể nội linh khí tổn hao hơn phân nửa. Làm tần phong bước vào kiếm thánh cảnh giới về sau, trên chín tầng trời linh khí hóa thành thác nước rơi xuống, quan chú đến trong thân thể của hắn, trong nháy mắt, liền sẽ tần phong tiêu hao linh khí hoàn toàn bổ sung. Không chỉ có như thế, tần phong thể nội linh khí tăng vọt, là phía trước gấp 20 lần, gấp 30 lần. Giờ khắc này, tần phong quả thực hóa thành vạn kiếm chúa tể. Thiên địa chúng sinh ở trước mặt tần phong, đều muốn túi đầu. Cổ xuyên vân cơ hồ muốn hóa thân thành thiên ma, nhưng là ở tần phong trước mặt, khí thế của hắn cũng là bị ép xuống. Cổ xuyên vân, lao thất phu. Người hóa thành thiên ma, liền cho rằng có thể ở trước mặt ta riêu võ dương oai, làm mưa làm gió. Mười phân sai. Thiên ma nhất tộc, kiếm lịch cựu thiên, đúng là thập giới chúng sinh người nổi bật. Thiên ma kiếm pháp, cũng xác thực lợi hại, vượt qua thiên giai, là một môn đủ để chu thần kiếm pháp. Ngươi thực lực cực mạnh, lòng dạ cũng sâu, có to lớn dạ tâm. Ngươi đủ để sừng sững ở kiếm ngục đỉnh cao, đem kiếm ngục bên trong sinh linh đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nhưng là ngươi ở trước mặt ta lại chỉ có đường chết một đầu bởi vì kiếm pháp của ngươi có mạnh hơn lại chỉ nắm giữ một đầu đại đạo mà ta lại tu luyện tám đầu đại đạo hơn nữa đem tám đầu đại đạo hợp lại là một tu luyện tới chân chính vạn kiếm quy nhất c nhờ giới tần phong kiếm y giống như không gian phong bạo ở thành phố dưới đất bên trong quét ngang mà qua rầm rầm rầm cả tòa thành thị đều không chịu nổi tần phong uy áp tòa nhà lớn nhao nhao đổ sụp hóa thành một mịn. cổ xuyên vân vô cùng ngạc nhiên Hắn ở vào cuồng bạo kiếm ý trung tâm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đặt ở hai vai của hắn phía trên, ép tới hắn không ngóc đầu lên được, thẳng không đứng dậy tử, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Bá, Tần phong tiện tay chém một cái, phía sau kiếm ý ngưng tụ trở thành một đôi kim quang sán lạn kiếm rực, hào quang rực rỡ, giống như chân thần mở dạng. Đạo kiếm quang này nhanh không thể tưởng tượng nổi, một kiếm đem cổ xuyên vân chặn ngang chém thành hai khúc. Thiên ma nhất tộc sinh mệnh lực cường hãn, không phải bình thường. Cổ xuyên vân thân thể đứt gãy, miệng vết thương xuất hiện rất nhiều thật nhỏ xúc tu, xúc tu nhúc đích, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, vậy mà đem trí mạng thương thế phục hồi như cũ. Không có khả năng. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Thân thể của ta đã tu luyện thành không diệt ma thể. Tuyên cổ bất diệt. Liền xem như thập giới sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, thân thể của ta cũng không chút tổn hao nào. Nhưng ngươi có thể một kiếm làm bị thương thân thể của ta. Điều này sao có thể? Ta là đang nằm mơ sao? ta là thiên tài kiếm đạo khổ tâm tu luyện mấy trăm năm lĩnh hội kiếm đạo thậm chí tiến vào luyện giới thể ngộ hủy diệt chân ý tu luyện ra hủy diệt kiếm đạo cường giả đương thời ta là đệ nhất vì sao ta vẫn là bại tu vi của ta rõ ràng nghiền ép ngươi của ta kiếm đạo cũng mạnh hơn ngươi ta hẳn là vô địch mới đúng cổ xuyên vân sắc mặt đại biến thất kinh liên tiếp lui về phía sau tần phong cho thấy kiếm đạo thật sự là quá kinh người hoàn toàn vượt ra khỏi cổ xuyên vân nhận thức cho đến bây giờ cổ xuyên vân mới ý thức tới tần phong là một cái kẻ địch khủng bố cỡ nào cổ xuyên vân mười điểm hối hận hắn đa mưu túc trí tính toán thiên hạ lúc đầu có thể đem tần phong đùa bỡn trong lòng bàn tay để cho hắn sử dụng thế nhưng là cổ xuyên vân quá tự đại lại thêm nhỏ dãi tần phong trên người bảo vật mới cùng hắn vạch mặt trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn cổ xuyên vân lại hối hận cũng đã không kịp tần phong bóp kiếm quyết hỗn độn kiếm hóa thành hát sắc cự long gào thét mà đến mang theo thôn phệ thiên địa chi uy Một kiếm này, không thể kháng cự, không cách nào ngăn cản. Giống như thiên ý đồng dạng, thậm chí sở không tới giới hạn. Một kiếm chém xuống, cổ xuyên vân thể nội linh khí bạo tiết, bị tần phong áp chế hoàn toàn. Sau một khắc, quần bạo kiếm khí mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, dọc theo kinh mạch, xâm nhập cổ xuyên vân ngũ tạng lục phủ. Oanh long. Cổ xuyên vân cả người bị cuồng bạo kiếm khí tràn vào, cả người thân thể giống như là bóng hơi một dạng bành chướng, thậm chí lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của hắn cực kỳ cứng hãn. Nhưng là kiếm khi đem kinh mạch của hắn ngũ tạng lục phủ đều chém vỡ, hắn liều mạng dãy rủa, lại chuyện vô bổ. Ẩm. Cuối cùng Cổ Xuyên Vân rốt cục không kiên trì nổi, cả người phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ tung lên, nhục thể hóa thành một mịn. Cổ Xuyên Vân kiếm trong tay phi ra, muốn phá không thoát đi. Trôi kiếm này lấp lóe lấy kim sắc đại đạo quan mang, là một trôi thiên giai đạo kiếm. Trôi kiếm này là Cổ Xuyên Vân từ luyện giới tìm được, là thiên ma nhất tộc vĩ đại nhất đúc kiếm thuật, rèn đúc ra một thanh kiếm danh tự liền tiêu thiên ma, thiên ma kiếm phẩm cấp uy lực chỉ ở bát hoang câu diện phía dưới, nguyên Bổn cũng là một trôi tiên kiếm. thế nhưng là năm đó thiên ma nhất tộc cùng cửu thiên kiếm thần một trận chiến, thiên ma kiếm tổn hại phẩm cấp mới rơi vào đạo kiếm. dù vậy thiên ma kiếm uy lực y nguyên 10 điểm khủng bố, đáng tiếc rơi xuống cổ xuyên vân trong tay minh châu bị long đong, hắn căn bản không phát huy ra thiên ma kiếm uy lực chân chính. bất quá cái này cũng không trách cổ xuyên vân, thiên ma kiếm năm đó liền tổn hại. Kiếm hồn đại thương, mặc dù qua nhiều lần đúc lại, đáng tiếc kiếm hồn hồn thể không có cách nào phục hồi như cũ. Hơn nữa luyện giới bên trong linh khí bị cựu thiên kiếm thần rút ra không còn, thiên ma kiếm kiếm hồn không chiếm được linh khí tầm bổ, dần dà, kiếm hồn tiêu vong. Mặc dù cổ xuyên vân lấy được thiên ma kiếm về sau, lại nghị hết tất cả biện pháp, thậm chí táng tận thiên lương, hiến tế một thành phố sinh linh, tế luyện ra một cái ma đầu, xem như thiên ma kiếm kiếm hồn. Thế nhưng là tên ma đầu này cùng chân chính thiên ma kiếm kiếm hồn so sánh trên lệnh cực xa thiên ma kiếm đã từng hết sức huy hoàng lại cũng là chuyện đã qua hỗn độn hắn là của ngươi tần phong bàn tay khẽ động đem thiên ma kiếm chấn vỡ hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo một đạo đen nhánh quang mang phi ra, chính là thiên ma kiếm kiếm mới hồn một tôn kia ma đầu hỗn độn kiếm hồn phi ra, dùng sức hít một hơi giống như thôn tính đồng dạng đem ma đầu hút vào trong miệng tiến vào trong thân thể của nó vù đắp hồn thể Cùng lúc đó, thiên ma kiếm pháp cũng hóa thành một mai đại tinh, treo ở hốn độn vạn kiếm trên bảng, sáng dược sinh huy. Cổ xuyên vân cuộc đời kinh lịch, đều xuất hiện ở tần phong náo hải. hắn một chiêu một thức, toàn bộ trưởng thành kinh lịch, cùng rất nhiều liên quan tới thiên ma bí mật, đều bị tần phong chỗ thăm dò. Thì ra là thế. Tần phong quay đầu, nhìn về phía thành thị chỗ cao nhất tòa kia thiên ma thần điện, như có điều suy nghĩ. Vừa mới tần phong liền kỳ quái, vì sao cổ xuyên vân lời thề son sát, nói muốn đi trước thiên kiếm đại lục? Đi tàn sát tần phong thân nhân bằng hữu Kiếm đế lý liệt cũng bị vây ở kiếm ngục, cuối cùng chỉ có thể bình giải, bỏ nhục thể, hóa thành một sợi kiếm hồn, bay về phía đỏ thắng đến nay vẫn là sinh tử chưa biết. Tần phong nghĩ hết biện pháp, đều không thể rời đi kiếm ngục, đến thế giới khác đi, chẳng lẽ cổ xuyên vân thì có biện pháp. Chương 935, công bằng một trận chiến. Ba bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Tần phong ánh mắt từ thần điện thu hồi đến, rơi vào dung nham cự nhân trên thân bát hoang câu diệt chưa chế phục tần phong không rảnh đi cố kỵ chuyện khác tần phong một tay cầm kiếm chậm rãi hướng về dung nham cự nhân đi đến Hắn lăng không bước hư đi từng bước một đến không trùng quanh thân kiếm khí tung hành đi tới dung nham cự nhân đỉnh đầu bát hoang câu diệt ngươi hẳn là nhìn thấy thôn kia thiên ma bị ta tin tay chạm sát tần phong thần sắc lãnh đạo đối dung nham cự nhân nói ra tần phong biết rõ bản thân mặc dù nghe không hiểu bát hoang câu diệt ngôn ngữ nhưng là bát hoang câu diệt lại có thể nghe hiểu mình Bát Hoang Câu Diệt bị Thánh Ma chế phục, chế tác thành kiếm hồn. Thế nhưng là Bát Hoang Câu Diệt đã từng là thế giới chi chủ, là tạo vật chủ. Bát Hoang Câu Diệt một tay sáng tạo ra thiên ma cái chủng tộc này, lại bị thiên ma chỗ bắt được, trầm luân đến bây giờ cấp độ. Đây là Bát Hoang Câu Diệt vận mệnh, cũng là hắn một trận kết thuật. ầm ầm. Bát Hoang Câu Diệt trong miệng phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như tiếng sấm. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi là tạo vật chủ, lại đã từng được xưng là kiếm tổ. Mấu chốt nhất là, ngươi đã từng phản kháng qua cựu thiên. Ta sớm muộn có một ngày, cũng phải kiếm lịch cựu thiên, đi thánh ma con đường kia. Ta muốn ngươi thần phục với ta, có một ngày làm việc cho ta. Dung nham cự nhân một đôi con mắt thật to nhìn chăm chú tần phong, nhìn ra được, bắt hoang câu diệt mười điểm trấn kinh. Năm đó, thánh ma dẫn đầu thiên ma nhất tộc, cùng thập giới văn tộc, phản kháng cựu thiên, cuối cùng rơi vào một cái bị diệt tộc kết quả bi thảm. Tần Phong biết rõ phản kháng Cựu Thiên là hậu quả gì, lại như cũ muốn cùng cửu Thiên đối kháng. Ba cái này gọi Tần Phong nhân tộc kiếm tu, chẳng lẽ điên? Bát Hoang Câu Diệt lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Bát Hoang Câu Diệt ý tứ rất rõ ràng, xem thường hắn Tần Phong, cho rằng Tần Phong cùng Thánh Ma so sánh, trên lệnh thật sự là quá xa, không cách nào lấy đạo lý tính toán. Đúng vậy a, Thánh Ma là thiên ma chi chủ, luyện giới chúa tể một giới, Thánh Ma thiên phú dị bẩm, nhục thể cứng hãn, thọ nguyên kéo dài có thể đồng thọ cùng trời đất. Thánh Ma dưới tay có vô số thiên ma cường giả, thực lực không ở dưới cửu thiên kiếm thần. Thánh Ma còn nắm giữ lấy thập giới tân tiến nhất đúc kiếm thuật, có vô số người giỏi tay nghề đi theo lấy hắn. Ba ngoại trừ thiên ma nhất tộc bên ngoài, Thánh Ma còn nô dịch lấy thập giới vạn tộc, vì hắn hiệu mệnh, vì hắn chịu chết. Có được thực lực kinh khủng như thế, Thánh Ma đối kháng cửu thiên kết quả vẫn là thua. Hơn nữa Thánh Ma thua cực thảm, tự liền toàn bộ luyện giới đều bị giết sạch thiên ma nhất tộc bị giết chóc không còn thần phong có cái gì nhân tộc yếu đuối thậm chí bị yêu tộc nô dịch Thần phong kiếm pháp tuy mạnh tu vi lại vừa mới bước vào kiếm đạo thất trọng thiên thần phong ở thánh ma trước mặt căn bản là run dế một dạng chỉ bằng tần phong dạng này run dế cũng muốn lật trời bắt trước thánh ma đối kháng cửu thiên như thế không biết tự lượng sức mình châu chấu đa xe ở bát hoang câu diện xem ra cực kỳ buồn cười bát hoang câu diệt lần trước đi theo thánh ma đi đối kháng cửu thiên Chiến bại về sau, kém một chút linh thức đều bị Cửu Thiên Kiếm Thần Triệt để diệt sát. Đối với Cửu Thiên, Bát Hoang Câu Diệt trong lòng oán hận đến cực điểm, nhưng lại hoàng hốt. Vừa có vô ý, nếu như lại một lần nữa chiến bại, Bát Hoang Câu Diệt sẽ bị triệt để diệt sát, hồn phi phách tán. Bát Hoang Câu Diệt là cổ xưa nhất, vĩ đại nhất thần minh, là tạo vật chủ vĩ đại tồn tại. Mặc dù Bát Hoang Câu Diệt không có khả năng thật bị diệt sát, chính là bị lần nữa phong ấn. Thế nhưng là các loại Bát Hoang Câu Diệt một lần nữa thu hoạch được thần thức khôi phục thần trí có thể là ước vạn năm chuyện sau này a ngươi không phục cho là ta không bằng thánh ma không cách nào áp chế ngươi tần phong cảm nhận được bát hoang câu diệt kiếm ý khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vòng cười lạnh bát hoang câu diệt chính là tiên thiên sinh linh tạo vật chủ tồn tại trừ phi thể hiện ra nhường hắn thần phục lực lượng kinh khủng nhường hắn hoàn toàn thần phục bằng không bát hoang câu diệt kiên quyết quật cường vĩnh viễn không có khả năng đối một cái nho nhỏ nhân tộc kiếm thánh thần phục Tần Phong có thể đem bắt hoang câu diệt đánh bại, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không thần phục. Rất tốt. Tần Phong sừng sững ở dung nham cự nhân cái chán, nhẹ giọng cười, không hổ là tạo vật chủ. Xem ra ta khinh thường ngươi. Bất quá. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, lật bàn tay một cái, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật. Rõ ràng là một ngụm lấp lóe lấy sáng chói kiếm mang trường kiếm. Chính là Khang Vương Hao phí 30 năm tâm huyết, phía Bắc Tuần vô số mồ hôi nước mắt nhân dân rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể có một hớp này bát hoang câu diệt kiếm thể liền có thể đem bát hoang câu diệt kiếm hồn thu vào kiếm thể bên trong một thanh kiếm này bên trên khắc dấu lấy rậm rạp chẳng trịt kiếm minh những cái này kiếm minh cũng là dùng thiên ma văn tự viết thành là năm đó thánh ma vì chấn áp bát hoang câu diệt triệu tập luyện ngục bên trong người giỏi tay nghề sáng tạo ra phong ấn kiếm minh có một thanh kiếm này nơi tay coi như bát hoang câu diệt không thần phục thần phong cũng có thể đem hắn chấn áp thu nhập trong kiếm Nhìn thấy một thanh kiếm này, dung nham cự nhân ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra e ngại cùng khủng hoảng. Năm đó, bát Hoang Câu Diệt chính là bị một thanh kiếm này trấn áp, trở thành trong tay người khác giết chóc công cụ, trinh phạt cửu thiên, chiến mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhìn thấy một thanh kiếm này bên trên Thiên Ma kiếm minh, bát Hoang Câu Diệt trở về nhớ lại một đoạn kia bị người nô dịch, sống không bằng chết kinh lịch. Nguyên Long. bát Hoang Câu Diệt quá mức khủng hoảng, doa đến lui về sau một bước, thân thể lảo đảo. Người sợ cái gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta biết dùng trôi kiếm này đến chấn áp ngươi. Ta trước đó xác thực có ý nghĩ này. Thế nhưng là, ta nếu như dùng hắn đến chấn áp ngươi, ngươi làm sao biết cam tâm thần phục ta. Tần Phong đống nhiên đem bát hoang câu diện kiếm thể cao cao quang lên, kiếm quang loại lên, hỗn nộn kiếm lăng không xẹt qua. Keng. Một tiếng vang dọn, Khang Vương Tân Tân khổ khổ rèn đúc ra kiếm thể, vậy mà tại Tần Phong giới kiếm phá thoái, hóa thành bột mịn. Công tử, ngươi làm gì? Thánh sư, ngươi. Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh sợ. Các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại đem bắt Hoang Câu Diệt kiếm thể hủy đi. Nếu như Tần Phong không có thèm, còn không bằng đem kiếm thể giao cho Cổ Xuyên Vân, ít nhất có thể mượn nhờ hắn lực lượng đi đối kháng phía ngoài lãnh Thanh Thu. Tần Phong đến cùng đang làm gì? Tần Phong cầm kiếm đứng ở giữa không trung, dưới lòng bàn chân nham tương cuộn cuộn, khói đen bốc lên. Bắt Hoang Câu Diệt, ngươi bây giờ hẳn là không cố kỵ chút nào. Có thể đánh với ta một trận. Ngươi nếu thắng, ta trả lại ngươi tự do thân. Ngươi nếu bại, liền ngoan ngoan thần phục cùng ta. Thần phong cười nói. Giống. Dung nham cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hương phấn không thôi, hoàn toàn cuồng bạo. Tự do, đối với bát hoang câu diệt mà nói, là một cái xa lạ từ ngữ. Nhưng là vì tự do, bát hoang câu diệt có thể bỏ qua tất cả. Mặc dù bát hoang câu diệt từ thần phong trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ ba ngoại trừ thánh ma cùng một tôn kia đánh bại hắn cửu thiên kiếm thần bên ngoài bát hoang câu diệt hay là từ người thứ ba trên người cảm nhận được kinh khủng như vậy uy hiếp ba nhưng mà vì thu hoạch được tự do chân chính tự do bát hoang câu diệt đáp ứng trận này đổ ước đáp ứng cùng tần phong công bằng một trận chiến chương 936, trăm chư thần hoàng hôn vạn kiếm quý nhất tần phong hét lớn một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài sau lưng hiện ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh hóa thành tám đầu đại đạo giống như cự long đồng dạng ở hắn quanh thân vườn quanh nắm vững một đầu đại đạo đã là rất khó húng chi là nắm vững tám đầu đại đạo càng là khó càng thêm khó phanh phanh phanh không gian cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy kiếm ý uy áp nhao nhao bể ra giống như tấm gương mảnh vỡ tần phong vung tay lên kiếm khí bắn ra hóa thành một chuôi cự kiếm hướng về dung nham cự nhân vào đầu chém tới ầm ẩm động đất lay vừa mới tần phong cùng cổ xuyên vân một trận chiến liền để tòa nhà lớn sụp đổ trên mặt đất phủ đầy đại hạc gốc lớn khe hở. Phất Kiếm Sơn trang các trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quá sợ hãi, nhao nhao khống chế kiếm quang bỏ chạy. Cố Bác huynh cùng Tiêu Sắt hai nàng cũng là vội vàng bay đến giữa không trung, tránh né kiếm uy dư ba. Hống hống hống. Bát Hoang Câu Diệt hoàn toàn điên cuồng, dung nham cự nhân toàn thân phát sáng, cự quyền vung dậy, liền xe tần phong kiếm khí đánh tan. Bát Hoang Câu Diệt dù sao cũng là tạo vật chủ, bàn về thực lực, càng là ở Ma Hóa Cổ Xuyên Vân phía trên, thực lực thẳng bức Cửu Thiên Kiếm Thánh. Vạn kiếm luân hồi. Tần Phong lần nữa thét dài một tiếng, kiếm chiêu biến đổi, từng đạo từng đạo phi kiếm từ hư không bên trong nổi lên, hóa thành một đầu thông thiên huyền mãng, đem bát hoang câu diệt vây khốn trong đó. Bát hoang câu diệt thân thể cực kỳ cường hãn, muốn một lần diệt sát, cơ hội là chuyện không thể nào. Tiểu liên cửu thiên kiếm thần đều làm không được, huống chi là Tần Phong. Tần Phong mục đích cũng không phải là vì chạm sát bát hoang câu diệt, mà là vây khốn hắn, làm nhục hắn, chinh phục hắn để bắt hoang câu diệt cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng dung nham cự nhân đối tần phong hỗn độn vạn kiếm quyết vô cùng kiên kỵ giống như sơn loan quả đấm to huy động muốn thoát khốn mà ra táng kiếm cổ quan táng tần phong lông mày ngưng tụ đem linh khí quán trú ở táng kiếm cổ quan bên trong táng kiếm trong cổ quan bính phát hắc quang hóa thành giao long sớm đã đem dung nham cự nhân quanh thân kéo chặt lấy tần phong linh khí điên cuồng tràn vào đến cổ quan bên trong giao long hình thể cấp tốc bành trướng hóa thành công xiềng đem dung nham cự nhân toàn thân đều cuốn lấy đặc biệt là một đôi nằm đấm cũng bị kéo ra phía sau vạn kiếm luân hồi cùng táng kiếm cổ quan đồng thời giang cầm, mới để cho dung nham cự nhân cuồng bạo dần dần đình chỉ bất quá tần phong biết rõ chỉ là đem bát hoang câu diệt vây khốn hắn không có khả năng thần phục với bản thân bát hoang câu diệt bị cầm tù thuế nguyệt cực kỳ dài dòng buồn chán hắn cùng lắm thì lần nữa ngủ say bị nhốt lại muốn để bát hoang câu diệt thần phục thật sự là quá khó khăn biện pháp tốt nhất là đem bát hoang câu diệt một cỗ này dung nham thân thể đánh nát nhường hắn không có chỗ dựa hôn thể dù sao yếu ớt bát hoang câu diệt chính là có dung nham cự nhân thân thể xem như dựa vào mới không kiêng nể gì cả chết chi kiếm đạo hủy thiên diệt địa. tần phong thét dài một tiếng kiếm pháp lần nữa biến hóa một lần này kiếm chiêu không phải hỗn độn vạn kiếm quyết mà là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra chết chi kiếm đạo từ kiếm là tần phong từ hồn nơi hội tụ minh hà ngư dân nơi nào học được thiên địa văn vật có sinh thì có tử, tử vong đại biểu cho phần cuối của sinh mệnh cũng là hủy diệt đầu nguồn. Minh Hà ngư dân lấy cái chết kiếm chân áp thánh ma, có thể thấy được tử kiếm uy lực biết bao khủng bố. Bát hoang câu diệt thực lực lợi hại hơn nữa cũng so không lên thánh ma. Cho dù là bát hoang câu diệt trạng thái toàn thịnh, y lì nguyên bị thánh ma đánh bại bắt, phong ấn tại trong kiếm, nô dịch ngàn năm vạn. Diệt diệt diệt, tần phong trên người tràn đầy khí tức hủy diệt, hắn phảng phất hoa thân cùng địa ngục trong tay hỗn độn kiếm không ngừng bắn ra lực lượng hủy diệt hóa thành từng đạo hủy diệt kiếm quang đem bát hoang câu diệt đánh toàn thân vỡ nát bấp bênh tần phong kiếm pháp quá mạnh mẽ bát hoang câu diệt rốt cục cảm nhận được hoàng hốt Đồng nhiên tần phong sử dụng tử kiếm trung cực áo nghĩa chư thần hoàng hôn chiết chi kiếm đạo tu luyện tới cực hạn chư thần cũng phải thần phục cũng phải vẫn lạc không chỉ có là bát hoang câu diệt dạng này tạo vật chủ cựu thiên kiếm thần cũng phải vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới dầm dầm dầm. Mang theo hết sức cuồng bạo khí tức hủy diệt, chư thần hoàng hôn một kiếm đâm vào dung nham cự nhân trong thân thể, phát ra lôi đỉnh một dạng tiếng oanh minh. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây là hỏa cha sát chiêu, ngươi làm cái gì hiểu được hắn đại đạo. Dung nham cự nhân thân thể lung lay, từng đạo từng đạo kiếm ý y hóa thành văn tự, xuất hiện ở tần phong trong đầu. Bát hoang câu diệt rốt cục hoảng loạn rồi. Bát hoang câu diệt cùng hỏa cha địa mẫu một dạng, cũng là tạo vật chủ. Nhưng là tạo vật chủ bên trong thực lực địa vị cũng có phân chia cao thấp hỏa cha địa mẫu địa vị và thực lực đều đang bắt hoang câu diệt phía trên từ cái này một chiêu chư thần hoàng hôn bên trong bắt hoang câu diệt cảm nhận được hoàng hốt một kiếm này ẩn chứa chân chính phá hủy hắn diệt sát hắn lực lượng không phải phong ấn không phải cầm tù, là chân chính diệt sát. cựu thiên kiếm thần đều không thể làm được sự tình thần phong lại làm được giang giác giang giác côn bạo chết chi kiếm khí rót vào đến dung nham cự nhân thân thể từng khối dung nham cự thạch chóc ra Nóng bỏng nham tương giống như máu tươi một dạng bán ra. Vây Long, dung nham cự nhân thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, toàn bộ sụp đổ. Một đạo quang mang phi ra, chính là Bát Hoang Câu Diệt Kiếm Hồn, giống như là một cái vừa mới sinh ra không lâu hải nhi, đông đưa tay nói, "Đừng đánh nữa." "Đừng đánh nữa." Ta thần phục chính là, thế nhưng là, ngươi đem ta kiếm thể hủy, ta liền tính thần phục ngươi, cũng không có nóu thân chỗ. Bằng không, Bát Hoang Câu diệt ánh mắt rơi ở trên hôn độ kiếm. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, liếm liếm đầu lưỡi. Bát hoang câu diệt vậy mà tại lăn lộn độn kiếm chủ ý. Hắn nhìn ra được, hôn độn kiếm là một trôi phẩm cấp cực cao kiếm, trừng thánh dai. Đặt ở trước kia, bát hoang câu diệt khả năng chướng mắt hôn độn kiếm. Nhưng là kiếm ngục bên trong, bát hoang câu diệt cũng không có cách nào yêu cầu xa vời quá nhiều, dù sao thánh Giai đã là đỉnh tiêm. Giống. Hôn độn kiếm hồn hóa là một đầu hắt long, hiện lên ở tần phong sau lưng, phát ra một tiếng long hống. Tính tính bát hoang câu diệt hóa thành tiểu a nhi giật nảy mình thân thể co lại thành một đoàn một bộ tội nghiệp bộ dáng tăng kiếm cổ quan có thể ôn dưỡng kiếm hồn ngươi trước đến trong cổ quan nghỉ ngơi ôn dưỡng hồn thể ta sẽ vì ngươi tìm một chui mới kiếm thể yên tâm sẽ không quá lâu tần phong cười nhạt một tiếng phất tay tăng kiếm cổ quan phi ra đem bát hoang câu diệt kiếm hồn nhiếp vào trong đó một cái kiếm tu một đời chỉ có thể cảm ứng một thanh kiếm chuẩn xác mà nói chỉ có thể cảm ứng một tôn kiếm hồn cùng kiếm hồn ký kết khế ước tuyệt không ngoại lệ bát hoang câu diệt có mạnh hơn tần phong cũng không khả năng bỏ qua hôn độn kiếm hồn một lần nữa cùng hắn ký kết khế ước huống chi tần phong biết rõ bát hoang câu diệt mặc dù là tạo vật chủ chưa hẳn so hôn độn kiếm hồn địa vị cao hơn hôn độn kiếm hồn mặc dù chưa bao giờ biểu lộ qua bản thân thân phận nhưng là tần phong suy đoán hôn độn kiếm hồn cùng hỏa cha địa mẫu một dạng cũng là tạo vật chủ thậm chí là vượt qua tạo vật chủ tồn tại trí cao công tử bát hoang câu diệt bị thu phục nơi này cũng mau sụp đổ chúng ta đi nhanh đi cố bác huynh vẻ mặt vui mừng đi tới tần phong bên người một bên khác toàn bộ thành phố dưới đất đều đang trầm luân rơi vào vô tận thâm nguyên. giang giác giang giác đông nhiên nhiệt độ chật hạ tiểu liền khe nước lớn bên trong nóng bỏng rung nham cũng hóa thành bằng cứng như là thời gian ngừng lại đồng dạng đang tại sụp đổ thành thị trong nháy mắt ngưng kết chỉ thấy biên giới thành thị một đạo vạch sắc bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi đi tới phía sau nàng nổi lơ lửng một chuôi trắng thuần sắc kiếm chỗ đến vạn vật vì băng người đến chính là cựu thiên kiếm thần lãnh thanh thu chương 937, tình thế chắc chắn phải chết lãnh thanh thu dù sao cũng là cựu thiên kiếm thần mặc dù chỉ có một sợi nguyên thần hạ phàm nhưng là có tiên kiếm xương làm tương trợ nàng dựa vào man lực liền công phá cựu thiên tù tiên đại trợ, xâm nhập lòng đất tần phong cùng cổ xuyên vân cùng bắt hoang câu diện tác chiến để tòa này lịch sử xa xưa thành phố dưới đất sụp đổ to lớn thiên ma pho tượng cũng là ngã trái ngã phải hóa thành bức tường đổ tàn hoàn Lệnh thanh thu nhìn thấy thiên ma pho tượng giữ tận bộ dáng trên khỏe miệng trọn hiện ra một vòng cười lạnh nguyên lai like cái kia một đám phản tặc vậy mà trốn đến địa phương này kiến tạo thành thị y đổ đồng sơn tái khởi Siêu siêu xiu thành thị sụp đổ đại địa phủ đầy vết rách phất kiếm sơn trang các trưởng lao hóa thành từng đạo kiếm quang một đường lao nhanh mắt thấy là phải chạy ra thành phố dưới đất lại gặp Lệnh thanh thu giang giác, giang giác. Lanh Thanh Thu không nói gì, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, liền có một tầng giống như giống như ảo mộng vậy băng tinh bay tản ra. Băng tinh thật nhỏ như bụi, giống như là một mảnh như ẩn như hiện mây mù. Các trưởng lao trốn quá vội vàng, căn bản không có phát giác băng tinh tồn tại, đem những băng này tinh hút vào trong thân thể. Trong ngay mắt, hơn 10 người trưởng lão liền hóa thành băng điêu, chết oan chết uổng. Lanh Thanh Thu tiện tay giết những người đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nện bước trắng non tinh xảo chân nhỏ, chân trần dẫm lên băng cầu đi tới tần phong, cố bác huynh cùng tiêu sắt ba người trước mặt, lăng thanh thu chỗ đến, hàn phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ, khắp nơi bao trùm sương trắng, cảnh tượng này để tần phong không khỏi nhớ tới hạ ngữ băng, lăng thanh thu kiếm pháp cùng hạ ngữ băng một dạng, đi chính là huyền băng đại đạo, chỉ là lăng thanh thu kiếm đạo so hạ ngữ băng cao rất rất nhiều, hô hô, cố bác huynh cùng tiêu sắt trong miệng hai người thở ra khí tức trở thành bạch sắc, thấy lạnh cả người từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra, các nàng hai tay khoanh tay thân thể run lập cọp. Lanh Thanh Thu liếc cố bác huynh một cái, nụ cười thanh lánh, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới, ta sẽ ở chỗ này gặp được kiếm của ta xương. Xem ra từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Chật, lãnh Thanh Thu ánh mắt rơi vào tần phong trên người, nói ra, còn có bác hoang câu diệt cái kia phản nghịch, ta đem hắn mang về cựu thiên, giao cho sư tôn chứng trị, là một cái đại công lao. Hơn nữa, Lãnh thanh thu một đôi lánh mâu nhìn từ trên xuống dưới tân phong, phát giác được trong cơ thể hắn có một dòng nước nóng trào lên, mang theo sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, kinh hỉ nói, trên người ngươi có Phượng Hoàng khí tức. Ngươi chính là từ côn lôn bên trong trộm đi Phượng Hoàng, phá hư sư tôn vạn năm bố cục tên trộm kia. Quá tốt rồi, ta tìm tới ngươi, lấy ra ngươi Phượng Hoàng chi tâm, liền có thể rời đi cái này chim không thèm ý hoang vu địa phương, phản hồi cửu thiên phục mệnh. Lãnh thanh thu trên kiều nhan lộ ra một nụ cười. Lênh Thanh Thu ăn nói có ý tứ, nguyên thần đến kiếm ngục về sau, càng là chưa từng có cười qua. Đây là nàng đến kiếm ngục về sau, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Chỉ là Lênh Thanh Thu nụ cười không giống hạ ngữ băng như vậy sưởi ấm, vạn vật tan rã, sông băng hỏa tan. Lênh Thanh Thu nụ cười rất mỹ lệ, cũng rất lạnh, 10 điểm lánh khốc. Ở Lênh Thanh Thu trong mắt, thập giới sinh linh cũng là run dế. Liền xem như tần phong, cũng bất quá là run dế bên trong hơi mạnh một con kia ngươi làm côn luôn bên trong một tôn kia thánh thú phượng hoàng mà đến tần phong nao nao từ lanh thanh thu trong giọng nói hắn rốt cuộc mình bạch được trước đó ở trong phượng tê quan từ trên 9 tầng trời thăm dò hắn người là ai dĩ nhiên là một tôn cựu thiên kiếm thần mặc dù hỗn độn kiếm hồn lập tức kéo tới mê vụ che lấp thiên cơ thế nhưng là một tôn kia cựu thiên kiếm thần y lý y hải nguyên phái đồ đệ của mình lanh thanh thu hạ giới đến điều tra phượng hoàng tung tích đương nhiên lanh thanh thu còn có một cái trọng yếu mục đích chính là thu hồi kiếm cốt Cùng nhau mang về cựu thiên Kiếm cốt đối với Lanh Thanh Thu sư tôn mà nói, cực kỳ trọng yếu, là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Lanh Thanh Thu nguyên cho là mình muốn đoạt lại kiếm cốt, tìm tới trộm đi phượng hoàng tiểu thâu, ít nhất cũng phải số 100 năm thời gian. Bởi vậy Lanh Thanh Thu mới có thể thu phục 10 đại yêu tông, muốn mượn yêu tộc lực lượng, đi tìm kiếm cốt cùng tiểu thâu. tiểu liên Lanh Thanh Thu cũng không nghĩ tới, hảo vận đến thời điểm, cản cũng cản không được, kiếm cốt cùng tiểu thâu đều đang trước mắt mình lanh thanh thu đối tần phong nhìn như không thấy hướng về cố bắc huynh vươn tay bàn tay mở ra giang giác giang giác băng xương ở cố bắc huynh trên thân từ đôi đến đầu cấp tốc lan tràn trong chớp mắt đã đến vòng eo trở lên lanh thanh thu muốn trước từ cố bắc huynh trên người đoạt lại kiếm cốt sau đó lại lấy tần phong phượng hoàng chi tâm công tử ở lanh thanh thu kiếm thần dưới sự uy áp cố bác huynh cùng lanh thanh thu nhỏ bé như ở trước mắt thân thể run rẩy tứ chi hoàn toàn không nghe sai khiến cố bắc huynh mang theo tiếng khóc nước nở dùng hết khí lực toàn thân hô to cố bác huynh biết rõ nàng có thể dựa vào người chỉ có tần phong mà tần phong cũng nhất định sẽ bảo hộ nàng sau một khắc tần phong lách mình đến cố bác huynh trước người trong tay hỗn độn kiếm hóa thành ngọn lửa Lòng lánh quan mang giống như ánh sáng mặt trời một dạng mang đến sưởi ấm xua tán đi cố bác huynh trên người rét lạnh băng xương hòa tan cố bác huynh lại một lần nữa khôi phục tự do cựu thiên kiếm thần lanh thanh thu ngươi làm việc cũng quá bá đạo a nàng là nha hoàn của ta động nàng trước đó có không hỏi qua ta ý tứ? Tần Phong nhìn qua Lãnh Thanh Thu, sắc mặt băng lãnh. A, Lãnh Thanh Thu nghiêng đầu một chút, biểu lộ hơi kinh ngạc. Giáng Lâm đến kiếm ngục đến nay, phản kháng Lãnh Thanh Thu nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều, nhưng là bọn họ đều chết ở Lãnh Thanh Thu dưới kiếm. Có thể chân chính phản kháng Lãnh Thanh Thu, phá nàng kiếm pháp người, Tần Phong vẫn là đầu một cái. Sương Làm, giết! Lãnh Thanh Thu dẫn ra ngón tay, Sương Làm kiếm chiều lấy Tần Phong chém tới. Tần Phong thần sắc nghiêm trọng. Kiếm ý rồi rào, không gì sánh kịp, bước ra một bước, trường kiếm đâm thẳng thương khung. keng, Hôn độn kiếm cùng xương làm kiếm giao phong, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ẩm! Thần phong lui lại mấy bước, khỏe miệng chảy máu. Không hổ là cựu thiên kiếm thần. Một kiếm chi huy, có thể so sánh cổ xuyên vân cùng bát hoang câu diệt tổng cộng, Thần phong trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Người cũng không sai. Vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Lênh thanh thu cười lạnh có thể ngươi không phải đối thủ của ta ta trong vòng 10 chiêu tất sát ngươi chờ ta đoạt lại kiếm cốt thực lực tăng nhiều ngươi càng không phải là đối thủ của ta lanh thanh thu vung tay lên một tòa băng lao lăng không ngưng kết ra đem cố bắc huynh cùng tiêu sắt hai nàng cầm tụ trong đó lanh thanh thu mục đích rất rõ ràng nàng muốn trước tiên đoạt cố bắc huynh kiếm cốt lại đến ứng phó tần phong tần phong tu vi cảnh giới thua xa lanh thanh thu vừa dài thời gian tác chiến liên chiến cổ xuyên vân cùng bát hoang câu diệt hai tôn cường địch Nguyên khí trong cơ thể thâm hụt, đã là nọ mạnh hết đà. Ở Lanh Thanh Thu xem ra, đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Thần Phong không có khả năng phá cục. Tần Phong lấy mu bàn tay lao đi máu tươi trên khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta vừa mới một kiếm kia, chỉ là vì thử một lần, bản thân cùng cựu thiên kiếm thần, rốt cuộc có bao nhiêu trên lệch. Hiện tại ta đã biết, trên lệch giống như một trời một vực. Ta chỉ có thể chống đối kiếm của ngươi Căn bản không có khả năng chiến thắng ngươi. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ta nhận thua. Tương phản, thua chính là ngươi. a vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi có biện pháp nào phá cục. Lanh Thanh Thu hai tay vây quanh, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Đối với Lanh Thanh Thu mà nói, kiếm ngục thực sự quá buồn kẻ, thật vất vả gặp được một cái dám can đảm phản kháng nàng người, nàng có chút hưng phấn, muốn mèo hí con chuột. mươi 938, chân tướng rõ ràng. Tần phong vung kiếm lãnh thanh thu bày ra băng lao liền phá thoái hắn hóa thành một đạo kiếm quang đi tới cố bắc huynh trước người lãnh thanh thu cười nhạo một tiếng ngôn ngữ tranh chùa, không nhìn ra ngươi chính là cái si tâm hẳn giống chính mình cũng đã bản thân khó bảo toàn còn muốn hao phí linh khí đi cứu ngươi xinh đẹp nha hoàn xem ra nàng làm ấm giường bản sự là nhất lưu tuy ngươi cứu ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cứu nàng mấy lần công tử ngươi có chạy không cựu thiên kiếm thần thực lực quá kinh khủng ta nhất định chạy không thoát, ngươi mang lên tiêu sát tướng quân trốn a. cố bác huynh trong đôi mắt nước mắt lấp lóe, cầu khẩn nói. tần phong trầm rãi lắc đầu, cười nói, ta lúc đầu cũng nghĩ không đến phá cục biện pháp, nhưng là từ cổ xuyên vân trong kiếm ý, ta đã biết một cái bí mật kinh thiên. bí mật gì? cố bác huynh mười điểm kinh ngạc, nàng không minh bạch, cổ xuyên vân bí mật cùng cửu thiên kiếm thần lăng thanh thu có quan hệ gì? một cái liên quan tới bát hoang câu diệt cùng kiếm cốt bí mật. tần phong quay đầu, ánh mắt nhìn xem lăng thanh thu. Nói ra, sư tôn của ngươi, tại cửu thiên trí thượng nhất định là một đại nhân vật. Đó là tự nhiên. Lênh thanh thu ngạo nghễ nói ra, sư tôn là như thế nào nhân vật vĩ đại, ngươi bậc này run dế là không thể nào hiểu. Một cái như thế nhân vật vĩ đại, vì sao đối kiếm ngục phương thế giới này như thế chú ý? Tân Phong mỉm cười, phải biết, kiếm ngục là thập giới trung lưu thả tội phạm địa phương. Dù cho ở thập giới cũng là địa vị rất thấp, vì sao lại lấy được một vị đại nhân vật xem trọng? Cái này lênh thanh thu lâm vào trầm mặc sư tôn của nàng am hiểu như kế bày bố và năm tại cửu thiên cũng là tiếng tâm lừng lẫy vô số kiếm thần đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ chỉ là lanh thanh thu phụng mệnh hành sự sư tôn bày bố cũng sẽ không giải thích với nàng kiếm ngục có cái gì chỗ đặc thủ? thần phong cười nói rất đơn giản bát hoang câu diệt kiếm ngục vốn là cầm tù bát hoang câu diệt lồng giam không chỉ có là tòa thành thị này kiếm ngục bên ngoài còn có đại trận thủ hộ muốn rời khỏi kiếm ngục so với lên trời còn khó hơn người sư tôn đem tiên kiếm giao cho ngươi là bởi vì không có tiên kiếm coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng vô pháp rời đi kiếm ngục nói tiếp lãnh thanh thu thanh âm lành lạnh thần phong một lời nói lãnh thanh thu chưa từng có nghĩ tới nàng từ nhỏ đã đi theo sư tôn cho tới bây giờ cũng sẽ không nghi vấn hắn Bát hoang câu diệt là tạo vật chủ là vũ trụ mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên sinh linh liền xem như cửu thiên kiếm thần cũng thèm nhỏ dãi bát hoang câu diệt lực lượng người sư tôn mục đích chính là bát hoang câu diệt nhưng là bát hoang câu diệt rơi vào thánh ma trong tay ở nghịch thiên một trận chiến bên trong thánh ma bị thương nặng bát hoang câu diệt cũng tổn hại tần phong tiếp tục nói ngươi sư tôn một mực đều ở truy tầm bát hoang câu diệt tung tích đi tới kiếm ngục về sau phát hiện bát hoang câu diệt đã bị thiên ma nhất tộc phong ấn phẩm cấp giảm lớn hắn là cựu thiên kiếm thần chú tạo thuật không phải của sở trường của hắn hắn không cách nào rèn đúc ra bát hoang câu diệt nguyên bản kiếm thể đương nhiên Kiếm ngục bên trong linh khí đơn bạc, thánh vật liệu quá ít, liền xem như thánh ma, cũng vô pháp đem bát hoang câu diệt phục hồi như cũ. Lanh thanh thu đuôi lông mày trao lên, lặng lẽ nói, cho nên, sư tôn ta về sau lại làm cái gì? Thần phong trầm giọng nói, hắn nghĩ một cái biện pháp. Một cái rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể biện pháp. kia liền là lấy nhân tộc thân thể đi ôn dưỡng một thanh kiếm, xem như bát hoang câu diệt kiếm thể. Người là nói, lanh thanh thu có chút động dùng, kinh ngạc nói, kiếm cốt. Ngươi là nói, kiếm cốt nhưng thật ra là bắt hoang câu diệt kiếm thể. Cái này ngược lại có mấy phần khả năng. Thần Phong cười lạnh nói, không phải khả năng. Sự thật nhất định là như thế. Cổ Xuyên Vân đã từng điều tra qua, ở kiếm ngục dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, mỗi cái thời đại đều sẽ có một chi gia tộc đống nhiên quật khởi nhánh này gia tộc phía sau, có một cái không nhìn thấy to lớn hát thủ. Sư tôn của ngươi là một cái tiêu hùng, hắn rất có kiên nhẫn. Hắn hao tôn trường văn niên. Lấy nhân tộc kiếm tu thân thể đi ôn dưỡng một thanh kiếm. Cũng chính là kiếm cốt. Hắn rất cẩn thận, sợ hại những gia tộc này đang tăng cường về sau sẽ phát hiện kiếm cốt bí mật, tiến tới phản kháng hắn. Bởi vậy, mỗi 100 năm, hắn liền sẽ đổi một chi gia tộc, để kiếm cốt ở nơi này nhánh trong gia tộc truyền thừa tiếp. Thời đại này, chính là cổ kiếm gia tộc. Ta. Trên người ta kiếm cốt, nhưng thật ra là bắt hoang câu diệt kiếm thể. Cố bác huynh khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh sợ, trong miệng thì thảo, khó trách Khó trách, ta từ Bát Hoang Câu Diệt trên người, có một loại cảm giác quen thuộc, kiếm cốt cùng nó sinh ra cảm ứng. Khó trách Sư Tôn coi trọng như thế Bát Hoang Câu Diệt Lành Thanh Thu trong miệng nghỉ non, nàng lúc này mới hiểu, vì sao Sư Tôn ở đã qua và năm, không chỉ một lần phái sư huynh sư tỷ nguyên thần giáng lâm kiếm ngục, trong đó có mấy lần, hắn thậm chí là nguyên thần của mình tự mình giáng lâm. Nguyên lai là kiếm cốt mới là Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể. Bát Hoang Câu Diệt là một trôi tuyệt thế ma kiếm, có hủy thiên diệt địa uy năng năm đó thánh ma dẫn theo luyện giới bên trong vô số người giỏi tay nghề nghiêng nhất giới chi lực mới rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể lấy khang vương đúc kiếm thiên phú bác chu nhân lực vật lực tiêu phí chỉ là 30 năm liền muốn rèn đúc ra bát hoang câu diệt kiếm thể thật sự là người si nói ngộng khang vương rèn đúc ra một thanh này bát hoang câu diệt trên thực tế liền đổ dòm cũng không tính cực kỳ đơn sơ miễn cưỡng xem như một cái bát hoang câu diệt chỗ nương thân mà kiếm cốt khác biệt qua vạn niên thanh ngén kiếm cốt cùng bắt hoang câu diệt kiếm thể hoàn toàn thể không kém bao nhiêu Tần phong cười nhạt một tiếng sau lưng hiện ra táng kiếm cổ quan chỉ hướng cố bắc huynh lạnh giọng quát bắt hoang câu diệt ngươi cũng đã cảm nhận được nàng mới là ngươi chân chính kiếm chủ siêu một chuôi cổ kính trường kiếm mang theo quần cuộn ma khí mang theo diệt thế chi uy từ cố bắc huynh đỉnh đầu nổi lên bắt hoang câu diệt kiếm hồn hóa thành một cái trắng trắng mập mập tiểu hoa nhi bay vào bắt hoang câu diệt trong kiếm thể cùng hòa làm một thể Một thanh này tuyệt thế ma kiếm rơi ở trong tay cố bắc huynh, quang mang đại thịnh, bộc phát ra kiếm mang bị người không thể nhìn gần. Lênh thanh thu, nàng có bát hoang câu diệt hộ thể. Ta xem ngươi làm sao động nàng. Thần phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua lênh thanh thu. Bát hoang câu diệt lại như thế nào? Lênh thanh thu cười lạnh, nếu như thời kỳ toàn thịnh bát hoang câu diệt, ta ngược lại thật ra kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là bây giờ, bát hoang câu diệt suy yếu đến trình độ như vậy, lại mới vừa tiến vào kiếm cốt hôn của hắn còn chưa cùng kiếm cốt hoàn toàn dung hợp ta dựa vào cái gì sợ hắn ngươi nói không sai tần phong cười nói thời gian là vô tính nhất cho dù là Bát hoang câu diệt cái này tạo vật chủ ở thời gian làm hao mòn phía dưới uy lực cũng giảm bớt đi nhiều trong thời gian ngắn muốn để Bát hoang câu diệt hồn thể khôi phục chỉ có một cái biện pháp kia liền là phượng Hoàng huyết mượn nhờ hỏa cha sinh mệnh lực lượng để bắt hoang câu diệt khôi phục vì thế sư tôn của ngươi không tiếc xâm nhập thiên kiếm đại lục cướp đoạt niết bàn kiếm chính là vì dựng dục ra chân chính Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, khi đó niết bàn kiếm đã phá thoái người sư tôn chỉ có thể đem niết bàn kiếm đưa đến côn lôn, mượn nhờ ngô đồng cự một linh khí, để Phượng Hoàng dục hỏa chúng sinh. Không thể không nói, bố trí của hắn rất tinh diệu, một vòng tiếp một vòng. Nhưng mà, người tính ca. Không bằng trời tính, hắn không ngờ rằng, sẽ có người một mực ở truy tìm Phượng Hoàng, phá hủy hắn kế hoạch. Tần Phong nói người này, cũng không phải là mình, mà là kiếm đế lý liệt. Coi như không có Tần Phong, lấy kiếm đế lý liệt chấp niệm, cuối cùng cũng nhất định sẽ đổ diệt Phượng Hoàng. Chân chính phá hủy Cựu Thiên Kiếm Thần kế hoạch người, nhưng thật ra là Lý Liệt. Chương 939, Bát Hoang luyện ma đại trận. Nếu như chỉ là Bát Hoang câu diệt tăng thêm kiếm cốt, tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Nếu là ở tăng thêm Phượng Hoàng huyết, lại nên làm như thế nào? Tần Phong mỉm cười, nuôi kiếm xét qua, rạch cổ tay, lập tức đống lớn nhiệt huyết Hắc vấy, rơi vào Bát Hoang câu diệt phía trên tần phong có được phượng hoàng trái tim toàn thân trong mạch máu chạy xuôi cũng là phượng hoàng huyết ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức mặc dù không có cải tử hồi sinh hiệu quả lại cũng là không kém bao nhiêu vê anh phượng hoàng huyết hắt vây ở bát hoang câu diệt phía trên lập tức hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực lên một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức quán chú ở kiếm hồn phía trên chỉ thấy cái kia trắng trắng mập mập đứa bé ở sinh mệnh khí tức tẩm bổ phía dưới cấp tốc trưởng thành trong chớp mắt liền biến thành một thiếu niên trong đôi mắt mang theo vài phần tà khí, ngửa mặt lên trời cười to. Không tốt. Hắn thậm chí ngay cả phượng hoàng huyết bí mật đều biết. người này rốt cuộc là ai, vì biết cái gì nhiều như vậy bí mật. chẳng lẽ nói, hắn cũng là cửu thiên kiếm thần. lệnh thanh thu trong lòng kinh hãi, xương làm kiếm nhất run, thẳng hướng cố bắc huynh. nàng muốn trước ở bát hoang câu diện hoàn toàn thuế biến trước đó, giết chết cố bắc huynh, đoạt lại bát hoang câu diện nếu như thất bại, lạnh thanh như vậy thu lần này giáng lâm kiếm ngục kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại về sau, sư tôn trừng phạt, lãnh thanh thu nhịn không được dùng mình một cái, thân thể run rẩy không thôi. Có thể khiến cho lãnh thanh thu tôn này Cửu Thiên Kiếm Thần đều cảm giác được hoàng hốt, có thể nghĩ, sư tôn trừng phạt là kinh khủng bậc nào. Đối mặt Cửu Thiên Kiếm Thần một kiếm, Cố Bắc huynh không có chút nào năng lực ngăn cản, trong con mắt phản chiếu xuất kiếm ảnh, chỉ có thể chơ mắt nhìn mình đi chết. keng. Bát Hoang Câu diệt bay đến Cố Bắc huynh trước người, thay nàng ngăn trở một kiếm này mặc dù bát hoang câu diệt bị xương làm kiếm nhất kiếm đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng là bát hoang câu diệt xác thực chặn lại một kiếm này chặn lại cố bác huynh hơi hơi thở dài một hơi chỉ cần có thể ngăn trở lãnh thanh thu một kiếm thì có chu toàn chỗ trống cố bác huynh không muốn làm vương hữu nàng muốn giúp tần phong bận điệu tự tìm cái chết lãnh thanh thu sắc mặt phát lạnh phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh băng kiếm quang mau kinh người lần nữa hướng về cố bác huynh đánh tới giờ phút này bát hoang câu diệt bị hoang bay còn đang bên ngoài hơn 10 trượng. Không có kiếm hồn hộ thể, Cố Bác huynh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken. Tần Phong ngang nhiên xuất kiếm, ô Vương Ngụ Lãnh Thanh Thu một kiếm này, cười nói, "Lãnh kiếm thần, không nên quên, còn có ta. Vậy ta trước hết giết người. Lãnh Thanh Thu muốn giết Cố Bác huynh, lại 1 đến 2, 2 đến 3 bị Tần Phong ngăn cản. Lãnh Thanh Thu trong lòng sớm đã là lên cơn giận dữ, vung kiếm chém một cái, chính là đầy trời tuyết lớn lưu loát rơi xuống. Tuyết tràn đầy cả khuôn tần phong không dám thất lễ thi triển hôn độn vạn kiếm quyết cùng lãnh thanh thu chiến thành một đoàn đinh đinh đang đang kiếm quang sáng chói, kiếm rít liên tục toàn bộ lòng đất không gian đều tràn đầy kiếm quang bị người mắt thưởng vô pháp bức thị tần phong cùng lãnh thanh thu hai người ở kiếm quang bên trong xuyên toa cơ hồ thấy không rõ thân ảnh cố bác huynh trong lòng hết sức sốt ruột loại đẳng cấp này chiến đấu không phải nàng một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương có thể nhúng tay bát hoang câu diệt có mạnh hơn lấy cố bác huynh tu vi không phát huy ra một phần mười uy năng. Nhưng vào lúc này, tần phong thanh âm ở cố bắc huynh trong đầu vang lên, chính là tần phong kịch chiến thời điểm, thiên lý truyền âm, dùng kiếm ý cùng cố bắc huynh giao lưu. Bác huynh, cửu thiên kiếm thần lánh thanh thu quá lợi hại, thực sự khó chơi. Ngươi có bát hoang câu diệt bên người, nàng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ngươi. Ngươi mau dẫn tiêu sát tướng quân rời đi. Chỉ có các ngươi hai cái thoát đi nơi đây, ta mới có thể tâm không lo lắng, toàn tâm toàn ý đánh với nàng một trận. Cố bắc huynh nghe vậy lập tức trong lòng giận mình cố bác huynh một lòng muốn gia nhập chiến cuộc cùng tần phong dắt tay ứng phó cựu thiên kiếm thần lanh thanh thu ba nhưng mà cố bác huynh lại không để ý đến một điểm lanh thanh thu mục tiêu nhưng thật ra là bản thân chỉ cần mình ở bên cạnh tần phong liền muốn tốn tâm tư chiếu cố mình không cách nào toàn lực một trận chiến đi cố bác huynh cũng là người quyết đoán lập tức bắt lấy tiêu sát khống chế bát hoang câu diệt, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về thành phố dưới đất bên ngoài bay đi lanh thanh thu muốn chặn đường lại bị Tần Phong dây dưa Lãnh Thanh Thu ngươi không phải chín ngày kiếm thần sao làm sao cũng phải trốn tới tới tới cùng ta đại chiến 300 hiệp Tần Phong ở kiếm quang bên trong xuyên toa tùy ý một trận chiến nói nhảm chờ ta giết nha đầu kia đoạt bát hoang câu diệt trở lại giết ngươi Lãnh Thanh Thu không hề bị lay động không có bị Tần Phong chỗ khiêu khích vung kiếm chém ra một đạo cửu thiên hàng khí đem Tần Phong đóng băng dưới chân băng cầu cấp tốc lan tràn cực tốc hướng về cố Bắc huynh đuổi theo trong nháy mắt, cố bác huynh cùng tiêu sắt đã chạy ra thành phố dưới đất, trở lại ngọc tái doanh. lăng thanh thu theo sát phía sau, khoảng cách cố bác huynh khoảng cách vẫn chưa tới 10 trượng, mắt thấy là phải vào ra. tần phong lại không biết kết cuộc ra sao, phảng phất bị khối băng đông cứng, trong lúc nhất thời không đuổi kịp. giết! lăng thanh thu tâm ngoan thủ lạc, lạnh lùng như băng khuôn mặt cười lộ ra một vòng cười lạnh, một kiếm hướng về cố bác huynh chém tới. cố bác huynh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể chờ đợi chết. nhưng vào lúc này một đạo to rõ tiếng kiếm gieo chuyển đến cố bác huynh cùng lãnh thanh thu tầm đó xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng lãnh thanh thu một kiếm chạm tại trong suốt bình chướng bên trên bình chướng chỉ là nhẹ nhàng lóe lên mấy lần liền khôi phục như thường hoàn toàn không có bị công phá bộ dáng ba đây là lãnh thanh thu ngạc nhiên nói đây là cái gì kiếm trận cái kiếm trận này gọi là bát hoang luyện ma đại trận tần phong thân ảnh xuất hiện ở lãnh thanh thu sau lưng cười nói tòa đại trận này là thánh ma bố trí phong ấn bát hoang câu diệt đại trận cũng là phong ấn hắn thủ đoạn cuối cùng chỉ là bát hoang câu diệt vẫn không có thoát khốn mới vẫn không có phát huy được tác dụng ta tử cổ xuyên vân lưu lại trong kiếm ý tìm tới mở ra tòa đại trận này biện pháp từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là cá trong trầu bát hoang câu diệt không cách nào chạy ra khỏi đại trận ngươi cũng vô pháp chạy ra điên ngươi quả thực là điên lãnh thanh thu rốt cục đã mất đi tỉnh táo lớn tiếng gào thét ta không cách nào chạy ra ngươi cũng vô pháp chạy ra ngươi cũng giống như ta bị vây chết ở chỗ này ta muốn giết ngươi đưa ngươi sống sở sở cắt thành ngàn vạn đoạn ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi rời đi thần phong tay cầm hôn đột kiếm mỉm cười nói tới đi người ta không cố kỵ nữa rốt cục có thể một trận chiến Và anh hai đạo kiếm ảnh lần nữa đụng vào nhau buộc phát ra đầy trời hỏa hoa rất nhanh hai người từ cố bắc huynh trước mắt biến mất ở thành phố dưới đất bên trong bắt đầu một trận đại chiến kiếm trận cách trở cố bác huynh không nhìn thấy chiến cuộc làm sao không khỏi lòng nóng như lửa đốt nhưng vào lúc này tiêu sắt bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô chỉ nơi xa tiêu lên cái hướng kia ánh lửa ngút trời mà lên là là thương tuyết quan thương tuyết quan bị yêu tộc đại quân công phá nguyên lai like, yêu tộc đại quân theo sát lánh thanh thu về sau giết vào tu la thảo nguyên nhưng bởi vì tìm không thấy lanh thanh thu tung tích thuận thế thẳng hướng thương tuyết quan muốn báo ngọc môn quan bị công phá mối thủ Tiêu sát không ở Thương Tuyết Quan chấn thủ, Tam quân rắn mất đầu, hơn nữa yêu tộc đại quân khí thế hung hăng, 10 đại yêu tông dốc toàn bộ lực lượng, cao thủ nhiều như mây, chỉ là yêu thánh đều có 3 4 vị. Bởi vậy, Thương Tuyết Quan bị trong nháy mắt đã phá, yêu tộc đang tại triển khai một trận đại đổ sát. Chương 940: Huyết chiến Thương Tuyết Quan. Thương Tuyết Quan. Một tòa này thủ hộ lấy Bách Chu Hùng Quan, giờ phút này đã bị yêu tộc công phá. Yêu tộc quân đội ở trong Thương Tuyết Quan hành hành không sợ, tùy ý giết chóc bắc chu nhân tộc quân đội đã hoàn toàn tan tác lui dự đến thương tuyết quan cuối cùng một tòa trong pháo đài tiêu Sắt tướng quân không ở chủ trì thương tuyết quan chiến dịch là một vị tên là trịnh siêu phó tướng trịnh siêu ở thương tuyết quan chúng phó tướng bên trong thanh danh cũng không hiển hách hắn một mực phụ trách hậu cần thậm chí không có chân chính mang binh đánh trận ba nhưng mà ở nhân tộc quân đội tan tác thời điểm đứng ra người chính là không có danh tiếng gì trịnh siêu mặt khác phó tướng hoặc là đã chiến tử hoặc là đã đầu hàng Còn có một số mang theo thân vệ chạy tán loạn, trốn hướng tinh hỏa thành. Tiêu sắt tướng quân là thương tuyết quan trụ cột. Đã mất đi xảo sạc thương tuyết quan, không hề giống trong truyền thuyết kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàn toàn tương phản, không có tiêu sắt, thương tuyết quan giống như một tòa giấy dán thành lũy, bị yêu tộc tùy tiện công phá. Các minh đệ, thương tuyết quan phía sau chính là của chúng ta cố hương, nơi đó có thân nhân của chúng ta. Nếu như chúng ta lui bước, như vậy chiến hỏa sẽ đem quê hương của chúng ta đốt cháy không còn. Vợ của chúng ta nhi sẽ bị yêu tộc lăng đục. Chúng ta không thể lui. Vì người nhà, chúng ta phải chết chiến đến cùng. Trịnh siêu toàn thân đấm máu, đem trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, quát lớn. Trịnh siêu là một cái bất thiện lời nói tướng lĩnh, cũng đây là bởi vì như thế, hắn ở trong quân đội địa vị cũng không cao. Thế nhưng là, ở nơi này trong tuyệt cảnh, chính là trịnh siêu cái này thuần khiết lời nói, kích phát đám người sâu trong nội tâm chiến ý. Đúng vậy a, Chúng ta chiến đấu, không phải là vì bắt chu. Không phải là vì chưa từng thấy qua Bắc Chu Hoàng đế cùng quý tộc, mà là vì người nhà. Từ chiến! Từ chiến! Từ chiến! Các tướng sĩ dơ cao vũ khí, nhao nhao quát. Vành long! Thành lũy đại môn bị yêu tộc công phá, một vị yêu đế đi theo phía sau mấy chục tên yêu binh, trên mặt mang nhẹ răng cười xông vào. Giết! Một tên cũng không để lại. Yêu đế vung tay lên, đám yêu binh giống như hổ lang một dạng lao đến. Yêu tu thực lực kinh người, sinh mệnh lực cường hãn, lực lượng một người có thể chống đỡ mười người trong trước mắt nhân tộc quân đội phòng tuyến đã bị xé nát trịnh siêu xung phong đi đầu xông lên phía trước nhất dục huyết phân chiến nhưng cũng không cách nào cứu vãn chiến cuộc xu hướng suy tàn ta không phục ta không phục a trịnh siêu dơ thẳng lên trời giống to thanh âm thê lương ta chỉ là phó tướng uy tín không đủ nếu như tiêu sắt tướng quân nhất định có biện pháp lãnh đạo chúng ta đi ra khốn cục thế nhưng là tiêu sắt tướng quân bây giờ ở nơi nào trịnh siêu quỳ một chân trên đất cắn chặt răng, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Mấy ngày trước, tiêu sắt tướng quân liền đống nhiên mất tích. Có người nói, tiêu sắt tướng quân là dự liệu được yêu tộc đại quân tiến đánh thương tuyết quan, trước một bước trốn về tinh hỏa thành, là một tên hèn nhát. Cũng có người nói, tiêu sắt tướng quân dẫn binh tiến đánh ngọc một quan, chết ở tu la trên thảo nguyên. Nhiều người hơn nói, tiêu sắt tướng quân đã đầu hàng, trở thành yêu tộc tú binh. Ba lần này, yêu tộc tiến đánh thương tuyết quan dễ dàng như thế, cũng là bởi vì tiêu sắt cái này phản đồ dẫn đường để yêu tộc hoàn toàn nắm giữ Thương Tuyết Quan phòng thủ bộ trí chính là Tiêu Sắt tướng quân đỗng nhiên mất tích Thương Tuyết Quan mới có thể như thế lòng người lưu động lời đồn nổi lên bốn phía thời trung thì cần người buộc trung có lẽ chỉ có Tiêu Sắt trở lại Thương Tuyết Quan mới có thể ngăn cơn sóng giữ thế nhưng là Tiêu Sắt là sống là chết cũng không biết Trịnh Siêu càng không biết nàng bây giờ ở gì trở ngại Liên ở Trịnh Siêu tuyệt vọng chuẩn bị lấy cái chết báo cốt thời điểm hai đạo kiếm quang từ không trung lướt qua. Từ Tu La Thảo Nguyên phương hướng giết vào Thường Tuyết Quan. Người cầm đầu, trên người tràn đầy tử vong khí tức, giống như sắt thần đồng dạng, chỗ đến đều là yêu tộc thi hải. Một người khác thì là Phật quang nở rộ, dưới chân tách ra hoa sen, kiếm pháp mang theo từ bi y tứ. Giết. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau giết vào thành lũy, một đạo kiếm quang lướt qua, tôn kia yêu đế liền bị chém rụng đầu lâu. Tiêu Sắt tướng quân. Là Tiêu tướng quân. Vô số đạo ánh mắt rơi vào cầm đầu trên thân thể người nọ trên mặt mang mặt nạ ác quỷ hất lên hắc sắc áo choàng rõ ràng là đại tướng tiêu sát nhìn thấy tiêu tướng quân xuất hiện chúng quân sĩ cũng là lệ nóng doanh trọng vui đến phát khóc cố muội muội người trước giúp ta giữ vững nơi đây ta có lời cho mọi người nói tiêu sắt đối cố bác huynh nói ra tốt cố bác huynh sau lưng hiện ra bát bộ thiên long hư ảnh ngăn tại trước cửa một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông cố bác huynh cùng tiêu sát hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử Cũng đều từ tần phong nơi đó học tập kiếm pháp, quan hệ nổi bật, đã tỉ mọi tương xứng. Bất quá, trừ bỏ cố Bắc huynh cùng tần phong bên ngoài, trên thế giới không có người thứ ba biết rõ tiêu sắt nhưng thật ra là nữ tử bí mật. Các tướng sĩ. Tiêu sắt tiến lên, nhìn thấy thương tuyết quan tinh binh, biến thành hiện tại bức này tàn binh bại tướng, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Phù phù. Tiêu sắt hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía đám người dập đầu thỉnh tội. Tiêu tướng quân. Người đây là tội gì Trịnh siêu liền vội vàng tiến lên, đem tiêu sắt dịu dắt đứng lên. Thương tuyết quan bị yêu tộc công phá, là trách nhiệm của ta. Tiêu sắt đau nhức vừa nói nói, coi như ta lấy cái chết tạ tội, cũng đã chuyện vô bổ. Ta chỉ hy vọng, mọi người có thể ngược dòng tìm hiểu ta, thu phục mất đất, khôi phục non sông. Chúng ta nhất định có thể làm đến. Tiêu tướng quân, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Bên ngoài yêu quân người đông thế mạnh, chúng ta dựa vào cái gì thu phục thương tuyết quan. Một vị lao tướng đi lên trước, khó hiểu nói. Chỉ bằng. Tiêu Sắt đứng lên, đối cố Bác huynh nói, "Cố muội muội, đến bây giờ bước này nông nỗi, ta chỉ có thể liếm láp mặt cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay." "Ta." Tiêu. tướng quân không cần nhiều lời. "Ta không giống công tử nhà ta, ta từ nhỏ sống ở kiếm ngục trên vùng đất này, đối với nơi này có rất sâu tình cảm." Cố Bác huynh phía sau phi ra một thanh trường kiếm, toàn thân trắng thuần, phảng phất từ xương cốt rèn đúc mà thành. Trôi kiếm này chính là kiếm cốt cũng là bát hoang câu diệt chân chính kiếm thể. Bát hoang câu diệt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cố Bác huynh chân đạp hoa sen, từng bước hướng đi không trùng, cầm trong tay bát hoang câu diệt, nhìn xuống Thương Tuyết Quan. Thương Tuyết Quan bên trong, yêu quân lít nha lít nhít, còn như là kiến hôi, ngàn vạn. Bát hoang câu diệt, chém một cái diệt đại hoang. Cố Bác huynh hai tay giơ lên bát hoang câu diệt, trôi kiếm này phảng phất hóa thành lô đen, điên cuồng cắn nuốt linh khí trong thiên địa. Cố Bác huynh cử động, lập tức đưa tới yêu tu chú ý không tốt kiếm trong tay của nàng là một trôi đại sắc khí ngăn cản nàng nhất định phải ngăn cản nàng bằng không một kiếm phía dưới chúng ta yêu tộc sẽ thương vong thảm trọng yêu tộc bên trong không thiếu ánh mắt chắc tuyệt hạng người liếc mắt liền nhìn ra cố bác huynh trong tay trôi này trắng bệnh cốt kiếm tuyệt không phải phổ thông mỗi một tức đều đang tăng vọt linh áp cùng kiếm uy cũng nói cho bọn hắn cố bác huynh đang tại phóng thích một cái cực kỳ khủng bố sát chiêu siêu siêu siêu mấy tên yêu vương yêu đế hóa thành kiếm quang Hướng về cố bác huynh bay đi, muốn ngăn cản nàng. Cản bọn họ lại. Tiêu sắt con người co rụt lại, la lớn. Siêu siêu siêu. Thương tuyết quan các quân sĩ hóa thành bức tường người, ngăn ở cố bác huynh trước người, ngăn cản yêu tộc tiến công. Một trận huyết nục vang tung tói ác chiến, ở trong thương tuyết quan lần nữa trình diễn. chương 941, thần phong kế hoạch. Thương tuyết quan. Cố bác huynh cầm trong tay bát hoang câu diện, đi chân trần đứng ở hoa sen bên trên, đứng yên ở trên không trung. Thiên địa linh khí tụ tập ở bát hoang câu diệt trên thân kiếm, tản mát ra kinh người kiếm quang phong bạo. ầm ầm, kiếm quang phong bạo khuấy động thiên địa linh khí, đem thiên khung xé rách. Bên ngoài chính là trời sao mênh mông ngông ngẩn, cùng cái kia một vòng làm cho người gai mắt đỏ như máu đỏ tháng. Thương tuyết quan tất cả mọi người trước mắt xuất hiện chính là bọn hắn cả đời này đều chưa từng thấy qua tráng lệ cảnh tượng. Kiếm ngục bên ngoài bầu trời một mực có tầng mây dày đặc bao phủ, đỏ tháng mặc dù một mực treo cao nhưng lại không sáng sủa chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc số rất ít cường giả tối đỉnh trong lòng biết rõ cái gọi là tầng mây nhưng thật ra là cựu thiên kiếm thần bố trí ở kiếm ngục bên ngoài phong tỏa cái thế giới này khổng lồ kiếm trận kiếm trận phong tỏa kiếm ngục đem kiếm ngục hóa thành một cái chân chính lồng giam chỉ có đỏ tháng vị trí là rời đi kiếm ngục lối đi duy nhất đám người lúc này mới chính thức thấy rõ ràng đỏ tháng bộ dáng đỏ tháng giống như là một cái to lớn viên bản trung quanh là sáng lạng tinh vân phản phất cho đỏ tháng khảm lên rồi một lớp viên vàng đỏ tháng mặt ngoài có vô số điểm sáng đang loay lên liền xem như mắt thường cũng có thể nhìn thấy đó là vô số hố thiên thạch mỗi một tòa hố thiên thạch bên trong đều có linh khí giống như tuyển thủy một dạng phun trào hội tụ thành vì một dòng sông dài chấm dứt không còn về khí thế chạy về phía kiếm ngục đem phía ngoài đại trận xe rách hội tụ ở bát hoang câu diệt phía trên kiếm ngục linh khí mỏng manh thậm chí không thể thỏa mãn bát hoang câu diệt bát hoang câu diệt biến thành vì kiếm khí phong bạo linh khí dĩ nhiên là từ đỏ trên ánh trăng ngựa tới Thấy một màn như vậy, vô luận là nhân tộc cùng yêu tộc đều cảm giác được e ngại, cảm giác được khủng bố. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng thế giới chân diện ngục. Bọn họ lúc này mới ý thức tới, đỏ tháng là khổng lồ như vậy, cùng kiếm ngục phương thế giới này khoảng cách là như thế tiếp cận. Rất nhiều cường giả yêu tộc tiên đoán được nguy cơ, nhau nhau hướng về cố bắc khuynh phóng đi, muốn ngăn lại cái này kinh thế một kiếm. Ken ken ken. Nhân tộc kiếm tu tạo thành bức tường người, ngăn trở yêu tộc công kích, thương tuyết quan xa vào đến hỗn loạn tương mừng nhìn ta chẳng nàng một đạo tử sắc kiếm quang sẹt qua chân trời xuất hiện ở cố bắc huynh trước người rõ ràng là một vị yêu thánh gầm thét một tiếng trường kiếm trong tay mang theo không thể địch nổi uy thế chém về phía cố bắc huynh ba nhưng mà yêu thánh còn chưa tiếp cận cố bắc huynh mười trượng trường kiếm trong tay ở kinh khủng kiếm ý dưới sự uy áp biến thành bột mịn yêu thánh kiên cố không phá vỡ nổi thân thể cung cấp tốc vỡ nát hóa thành bột máu bốn phía bay tư tung một tôn yêu thánh Sưng sững ở kiếm ngục mảnh thế giới này đỉnh phong nhân vật thậm chí còn chưa tiếp cận cố bắc huynh tiếp cận bát hoang câu diệt liền bị kiếm ý uy áp hóa thành một mịn đây là cái gì kiếm uy lực làm sao sẽ khủng bố như thế một vị khác yêu thánh lúc đầu chuẩn bị tiến lên cùng một chỗ vây công cố bắc huynh thế nhưng là nhìn thấy đồng bạn bỏ mình lập tức sắc mặt đại biến yêu thánh vẫn lạc xa xa mẫu quốc chúa đều hoàn toàn biến sắc bát hoang câu diệt trong truyền thuyết diệt thế ma kiếm làm sao có thể Làm sao có người có thể chống đối bát hoang câu diệt ma tính, khống chế kiếm này. Vô số yêu tộc xa vào đến kinh hoàng. Nhìn thấy bát hoang câu diệt uy lực, lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng nhân tộc, giờ phút này trong ánh mắt thêm ra mấy phần chờ mong. anh Đỏ trên ánh trăng rơi xuống xích hồng sắc nguyệt quang, hội tụ ở bát hoang câu diệt phía trên, đem nguyên bản xương trường kiếm màu trắng chiếu dọi hoàn toàn đỏ ngầu, tản ra gai mắt huyết mang. Chạm! Linh khí điên cuồng hội tụ, đặt tới đỉnh phong. Cố Bác Khuynh trong tay bắt hoang câu diệt chậm rãi rơi xuống. Trên thực tế, Cố Bác Khuynh vung kiếm tốc độ cũng không chậm, bởi vì không có người có thể thấy rõ chiêu kiếm của nàng. Thế nhưng là ở tất cả mọi người đồng tử bên trong, bắt hoang câu diệt lấy tốc độ thật chậm chậm rãi rơi xuống. Hoành Long, vô số huyết sắc lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, đánh xuống ở thương tuyết quan không trung. Hoảng sợ kiếm uy từ trên trời giáng xuống. Vô số cường giả yêu tộc thân thể sụp đổ, hóa thành một bài thịt não mà nhân tộc quân sĩ lại lông tóc không thường, vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua bỗng nhiên vỡ nát địch nhân, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, từng đám từng đám huyết vụ nổ tung, chính ở trong thương tuyết quan cấp giật, ưu hiếp nhân tộc yêu tộc, nhao nhao sụp đổ, hóa thành một mịn. rất nhiều cường giả yêu tộc nhìn thấy đồng bạn độ đồ tử, nguyên một đám phát cuồng, hóa thành kiếm quang muốn chạy trốn. ba nhưng mà, huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống chỗ, tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý, chỉ chốc lát sau, thương tuyết quan hóa thành một cái biển máu. Yêu tộc huyết nhục bày khắp toàn bộ thương tuyết quan. Đánh vào thương tuyết quan yêu tộc, chết hết. Nhân tộc quân sĩ khuôn mặt không thể tin, nhao nhao chừng lớn hai mắt, nhìn qua trước mắt một màn kinh người. Trên thực tế, thương tuyết quan bên trong gần vạn yêu quân, toàn quân bị diệt. Thương tuyết quan bên ngoài, còn có mấy vạn yêu quân đóng quân, những cái này cường giả yêu tộc giờ phút này cũng tất cả đều sa vào đến trong rung động. Bát hoang câu diệt. Thật là lợi hại. Cố bác huynh chém xuống một kiếm này, sắc mặt tái nhuận. Toàn thân linh khí đều bị Bát Hoang Câu Diệt dành thời gian từ trên bầu trời rơi xuống. Tiêu sắt bận bịu thả người nhảy lên, đem cố Bác Huynh tiếp được, ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói: Muội muội, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Ân. Cố Bác Huynh nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Cho dù là Bát Hoang Câu Diệt, một kiếm lực lượng, cuối cùng cũng có cuối cùng. Cố Bác Huynh có thể một kiếm chiếm hết Thương Tuyết Quan bên trong yêu quân. Tu la trên thảo nguyên còn có mấy vạn yêu tộc quân đội đóng quân, huống chi toàn bộ kiếm ngục yêu tộc thống trị lục quốc, bát chu chỉ là an phận ở một góc. muốn nhân tộc quật khởi hương thịnh, đây không phải lực lượng một người, mà là phải mở dân trí, mạnh dân thể, chống cự cường địch. cố bác huynh lúc này mới biết được tần phong làm là vĩ đại dường nào. ba bất quá công tử không thể hoàn thành sự tình, ta sẽ giúp hắn hoàn thành. có ta ở đây, ta sẽ giữ vương thương tuyết quan, cho dù là chết. cố bác huynh trong lòng ghi nhớ lấy tần phong không biết công tử hiện tại thế nào cựu thiên kiếm thần lãnh thanh thu quá kinh khủng thế nhưng là công tử dù sao cũng là công tử cùng lúc đó lòng đất di tích ba toàn bộ thành thị đã phá toái không chịu nổi lãnh thanh thu đứng ở chỗ cao nhất trên thần điện nhìn xuống tần phong cười lạnh nói ta thừa nhận ngươi thực lực nằm ngoài dự đoán của ta nhưng là vậy thì như thế nào ngươi tất cả dãy ruộng trong mắt ta là buồn cười như vậy lãnh thanh thu là cựu thiên kiếm thần sừng sững trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh tồn tại bởi vậy lanh thanh thu ưa thích đứng ở cao địa phương cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác đối với chúng sinh nàng có một loại bẩm sinh coi thường tần phong đứng ở thần điện phía dưới không nhiễm một hạt bụi quần áo đã là rách tung tóe trên người có mấy chục nơi kiếm thương máu tươi từ trong vết thương chậm rãi chảy ra nhưng là ánh mắt của hắn y hiển nguyên bình tĩnh ngửa đầu nhìn qua lanh thanh thu cười nói ta nói ra ta mục đích thực sự ngươi nhất định không tin ngươi nói xem Lăng Thanh Thu xác thực rất ngạc nhiên, nàng không minh bạch, Tần Phong cố gắng đến cùng là vì cái gì? Kỳ Thật lấy Tần Phong thực lực, hắn nếu như khăng khăng muốn đi, Lăng Thanh Thu cũng rất khó ngăn được hắn. Thế nhưng là Tần Phong lại mở ra kiếm trận, đem chính mình cùng hắn cùng một chỗ vây ở trong tuyệt cảnh. ở Lăng Thanh Thu xem ra, Tần Phong hành vi căn bản chính là đang tự tìm cái chết. Ta mục đích thực sự, Kỳ Thật rất đơn giản, ta đang tìm cái chết. Tần Phong trên mặt y gì nguyên mang theo nụ cười, chậm rãi nói ra. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ngay cả cựu thiên kiếm thần cũng giết không được ta, cái kia kế hoạch của ta liền toàn bộ kết thúc. Chương 942, muốn chết. Thần Phong mấy câu nói thật sự là quá bất hợp lý. run dế còn sống tạm bỡ. Thần Phong lại ở muốn chết. Lanh thanh thu lanh mâu Nương tụ, ánh mắt giống như băng kiếm, nhìn về phía Tần Phong. Giờ phút này nàng nội tâm cũng rất kỳ quái, căn bản không hiểu rõ Tần Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi làm tất cả là ở muốn chết. Lênh thanh thu cười nhạt một tiếng ta xem ngươi là muốn dùng những lời này nhớ loạn tâm thần của ta bất quá ngươi yên tâm ta là cựu thiên kiếm thần kiếm tâm như bàn thạch sẽ không bị ngươi ảnh hưởng ngươi yên tâm ngươi nhất định sẽ chết ở xương làm dưới kiếm Lênh thanh thu phất phất tay xương làm kiếm bay đến lòng bàn tay của nàng trôi kiếm này giống như từ thiên khung rơi xuống ngân hà tản ra thanh lành ánh sáng mang xương làm kiếm rơi vào trong tay nàng như là chân chính tinh hà trải rộng lạnh như băng ánh sao Từng sợi kiếm khí giống như ánh sao một dạng khuyết tán ra, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, lông tơ đều từng căn dựng lên. Sương làm kiếm. Tiên kiếm. Tần Phong nhìn xem lãnh thanh thu trong tay sương làm kiếm, khoan thai cười nói, đúng là một trôi hào kiếm. Cũng là ta bình sinh gặp qua phẩm giai cao nhất kiếm. Kiếp này hữu duyên nhìn thấy tiên kiếm, đời này không tiếc. Chỉ là, chỉ là cái gì? Lãnh thanh thu kinh ngạc nói. Chỉ là, bảo kiếm xứng anh hùng. Xương làm kiếm rơi vào tay của ngươi, có chút minh châu bị lòng đong, phung phí của trời. Thần Phong lơ đến, vừa cười vừa nói. Ngươi nói ta đường đường cựu thiên kiếm thần, không xứng với xương làm kiếm. Thần Phong, ngươi cái này run dế lại dám nhục nhã ta, nhục nhã ta cái này cựu thiên kiếm thần. Lênh thanh thu đôi mắt phát lạnh, rốt cục nổi giận. Lênh thanh thu mười điểm lạnh lùng, thập giới sinh linh ở trong mắt nàng, tất cả đều giống như cắt đuôi. Thần Phong một hạt cắt tử, lại dám nhục nhã bản thân nói bản thân không xứng với tiên kiếm xương làm lãnh thanh thu tâm như hàn băng giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo lửa giận trong lòng bốc cháy lên miệng lưới bén nhọn xem ở ngươi là người sắp chết ta liền nhường ngươi xính một tranh đua miệng lưới lãnh thanh thu sát ý sôi trào trong lòng lửa giận ngập trời thế nhưng là lãnh thanh thu dù sao cũng là cựu thiên kiếm thần là thiên địa ở giữa nhân vật vĩ đại nhất nàng hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh trở lại bảo trì ở trạng thái đỉnh phong Tần Phong kẻ này cực kỳ rào quyệt, cố ý châm ngòi, loạn tâm thần của mình. Có lẽ, thần Phong sau một khắc liền sẽ bỗng nhiên công kích. lãnh Thanh Thu không giờ khắc nào không tại đề phòng. Tần Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lãnh Thanh Thu, mỉm cười, nói ra, tất nhiên ngươi muốn giết ta. Vậy ta liền nhường ngươi một chiêu. tới đi. Động thủ đi. Dùng ngươi mạnh nhất kiếm pháp, để ta xem một chút cựu thiên kiếm thần thực lực chân chính. Và anh Lãnh Thanh Thu bị triệt để chọc giận nàng cho tới bây giờ cũng là một cái tâm cao khí ngạo người đừng nói là thập giới liền xem như trên 9 tầng trời lãnh thanh thu cũng là cao cao tại thượng tồn tại ở lãnh thanh thu trong mắt thần phong dám khiêu chiến nàng đã là không biết trời cao đất rộng thần phong còn muốn cho nàng một chiêu đây không phải tự tìm cái chết là cái gì bất quá thần phong vừa mới đã nói qua hắn xác thực là đang tự tìm cái chết ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm ta giết ngươi liền đồ lần một giới này nhân tộc để bọn hắn đến hoàng tuyền bên trong bồi ngươi lãnh thanh thu không muốn cùng một người điên tốn nhiều miệng lưỡi xương làm nơi tay lãnh mâu nương tụ ánh mắt như kiếm đồng dạng sắp bén giết lãnh thanh thu trong tay xương làm kiếm nhất xem trở nên hết sức sáng chói, một đạo kiếm quang phi ra một kiếm này thật sự là quá nhanh nhanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thậm chí vượt qua thời gian và không gian chỉ một thoáng nhiệt độ rất có giảm xuống đến độ không tuyệt đối không khí hóa thành một phiến trắng xóa giang giác giang giác một kiếm này quá kinh khủng quá bá đạo kiếm quang phi ra hàn ý bốn phía thiên địa tràn đầy đóng băng thanh âm thiên địa vạn vật phảng phất đều muốn kết băng hóa thành khối băng vỡ vụn một dạng đối mặt một kiếm này tần phong biểu hiện cũng rất quái dị hắn một tay nắm hôn đột kiếm giống như chưa kịp phản ứng một bộ tìm chết bộ dáng chỉ là nhẹ bóng dơ tay lên tựa hồ muốn chống đối lanh thanh thu một kiếm này suy sau một khắc thần phong lồng ngực liền bị xương làm kiếm đâm xuyên mà sương làm kiếm còn mang theo không có gì sánh kịp tốc độ đem tần phong thân thể mang bay lên bay xa vài chục trượng một mực đính tại một tòa to lớn kiến trúc trên vách tường xương làm kiếm tướng tần phong thân thể xuyên qua mũi kiếm gắt gao đinh ở trên vách tường máu tươi chảy ra lập tức liền kết thành băng giang giác giang giác ở sương làm kiếm đặc thù kiếm uy phía dưới tần phong thân thể cấp tốc kết băng trong chớp mắt liền biến thành một tòa băng điêu tần phong hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn mang theo nụ cười nhưng là sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có triệt để đánh mất sinh mệnh lãnh thanh thu cảm giác không thấy tần phong sinh mệnh dấu hiệu cười lạnh một tiếng đạp không bay tới một cái tay nắm chặt xương làm kiếm chuẩn bị đem trôi tiên kiếm này từ tần phong trong thi thể rút ra chỉ cần xương làm kiếm rời đi tần phong thi thể tần phong thi thể biến thành băng điêu liền sẽ phá thoái trở thành vô số vụ băng cấp tốc hòa tan đây là triệt để diệt sát, coi như tần phong siêu phàm nhập thánh nhục thể hóa thành thánh thể thân thể chạy xuôi theo thánh huyết cũng không dùng nhưng là Lánh Thanh Thu nắm chặt xương làm kiếm trong nháy mắt, cả người liền ngẩn ra. Nàng cảm giác được, xương làm kiếm trên chuôi kiếm chuyển đến một dòng nước nóng, nóng nàng đưa bàn tay rụt trở về. Không có khả năng. Xương làm kiếm là cựu thiên thập giới, trí băng trí hàng kiếm. Làm sao sẽ như thế phòng tay? Đúng rồi, không phải phòng tay, mà là quá băng lãnh. Lánh Thanh Thu tự an ủi mình, lần nữa nắm chặt xương làm kiếm. Liền trong phút chốc, tần phong trên người lãnh xương đống nhiên hòa tan vẩy ra máu tươi cũng từ hàn băng khôi phục thành nhiệt huyết vậy ra đến lãnh thanh thu trên mặt Lãnh thanh thu vô ý thức sờ sờ mặt bên trên vết máu nàng rất xác định đây là một giọt nhiệt huyết làm sao có thể hắn bị xương làm kiếm xuyên qua huyết làm sao trả lại là nóng Lãnh thanh thu hoàn toàn xa vào đến khiếp sợ trước mắt công phu tần phong trên người tầng băng hòa tan từ băng điêu trở thành hoạt bát nhục thể tần phong bị sỏ xuyên lồng ngực cũng một lần khép lại xương làm kiếm bị hắn gấp nắm chặt trong tay một màn này quá quỷ dị, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong rõ ràng bị xương làm kiếm chém sát, cả người hóa thành băng điêu. thế nhưng là sau một khắc, Tần Phong bỗng nhiên khởi tử hồi sinh, băng điêu cũng bị triệt để hòa tan. Cựu thiên kiếm thần thực lực chỉ đến như thế. Tần Phong sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá hai mắt lại lấp lóe lấy tinh mang, cười nói: ta quả nhiên không có nói sai. xương làm kiếm là một trôi hảo kiếm, đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu, không xứng với xương làm kiếm. Tần Phong lời nói để Lãnh Thanh Thu hoàn toàn xa vào đến kinh hoàng. Lãnh mâu phát lệnh, hai tay kiếm quyết bay múa, liên tục chém xuống ba kiếm. Đây là Lãnh Thanh Thu cấm chiêu, từ nàng tu luyện kiếm pháp bắt đầu, liền chưa hề đều không dùng qua cấm chiêu. Ba kiếm này uy lực thật sự là quá cường đại, không chỉ có xúc phạm tới địch nhân, cũng sẽ xúc phạm tới Lãnh Thanh Thu bản thân. Bởi vậy, Lãnh Thanh Thu sư tôn, một mực cấm chế Lãnh Thanh Thu sử dụng ba thức này kiếm chiêu. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu bị Tần Phong dọa sợ. Nàng căn bản làm không biết chuyện gì xảy ra Trong nháy mắt bạo phát ra linh khí cường đại Thi triển ra hung hãn nhất kiếm pháp Chém xuống ở tần phong trên thân Ba kiếm đều tới Tần phong lại không có tranh né dự định Giang hai cánh tay, khỏe miệng mang theo nụ cười Thản nhiên đã nhận lấy ba kiếm này Trong lúc nhất thời Tần phong trên người huyết nhục bay tán loạn Ngược lại trong vũng máu Lại cũng không có sinh tức, triệt để chết Chương 943, trùng sinh Hô hô hô Lãnh thanh thu đứng trong vũng máu Nhìn xem trên mặt đất Tần Phong thi thể, bản thân thân thể lại ngăn không được đang run rẩy Lanh Thanh Thu không nghĩ tới, bản thân đường đường cựu thiên kiếm thần, sẽ bị một người chết sợ đến như vậy. Bất quá Lanh Thanh Thu xác định, Tần Phong là thật đã chết rồi. Nhưng là, Lanh Thanh Thu như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong đến cùng đang làm gì. Hắn vì sao có thể ở dưới kiếm của mình, lần lượt khởi tử hồi sinh. Tần Phong giống như kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, hắn vì sao không phản kháng. Hắn thật là đang tự tìm cái chết. Thế nhưng là làm như vậy, giá trị ở đâu? Lênh Thanh Thu cũng không minh bạch, Tần Phong muốn tu luyện từ Minh Hà Ngư dân nơi đó học được Tử Kiếm, lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo, trừ bỏ tự tay giết người, kinh lịch sinh tử xa trường bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là muốn chết. Chỉ có người chết mới có thể chân chính lĩnh ngộ Tử Kiếm. Tần Phong đã từng tới hồn nơi hội tụ, nhưng là hắn là nhục thân tiến vào cái kia sau khi chết băng lãnh thế giới, cũng không phải thật tử vong. Bây giờ Tần Phong người mang vượng hoàng trái tim, thể nội chạy xuôi theo thánh thu phượng hoàng huyết dịch sinh mệnh lực tương đương với phượng hoàng muốn để tần phong chết không phải một chuyện dễ dàng tần phong một người đạp phá ngọc môn quan một người đối mặt yêu tộc ngàn vạn hùng binh chính là vì tìm chết thế nhưng là yêu thánh thực lực quá kém không đủ để giết chết tần phong tần phong khiêu chiến cổ xuyên vân cũng là vì muốn chết cổ xuyên vân ma hóa ý hệ nguyên không phải tần phong đối thủ chỉ có cựu thiên kiếm thần lãnh thanh thu có thể làm được để tần phong xa vào đến cái chết thực sự chính là bởi vì như vậy tần phong mới một đến hai hai đến ba khiêu chiến lanh thanh thu chọc giận nàng để cho nàng xuất ra chân chính thực lực đương nhiên thần phong cũng tại bước lên nguy hiểm to lớn nếu như lanh thanh thu thực lực vượt qua tần phong dự đoán có được triệt để diệt năng lực giết được hắn như vậy coi như tần phong có được phượng hoàng trái tim cũng không khả năng phục sinh thế nhưng là chỉ có chân chính đến tử vong tần phong mới có thể lĩnh ngộ chân chính chết chi kiếm đạo cũng chỉ có lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo Tần Phong mới có thể tu luyện thành chân chính Vạn Kiếm quý Nhất, tiến vào cảnh giới tiếp theo Vạn Kiếm Trư Thiên. Tần Phong muốn kiếm nghịch Trư Thiên, liền nhất định phải bước vào Vạn Kiếm Trư Thiên cảnh giới. Tần Phong biết rõ, Lanh Thanh Thu chẳng qua là cựu Thiên Kiếm Thần một sợi nguyên thần, thì có lực lượng kinh khủng như vậy, nghiền ép kiếm ngục chúng sinh. Nếu như Lanh Thanh Thu là chân chính cựu Thiên Kiếm Thần, coi như Tần Phong có được hỗn độn kiếm cùng phượng Hoàng Chi Tâm, cũng không khả năng là Lanh Thanh Thu đối thủ. Huống chi Lanh Thanh Thu còn có sư tôn, còn có sư huynh đệ còn có một cái sừng sững tại cựu thiên tri thượng to lớn muôn phái. Thần phong cần muốn cường đại lực lượng, mà thu được những lực lượng này, thần phong cần thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Liên ở một khắc sau, thần phong thi thể bị ngọn lửa bao phủ, một đầu phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở thi thể của hắn phía trên, không ngừng tiêu to, hỏa rực vỗ. hết lần này tới lần khác sinh mệnh chi hỏa rơi xuống, để thần phong trên thi thể hỏa diễm càng lúc càng dồi dào. giống như thời gian nghịch chuyển đồng dạng, vẩy ra máu tươi trở lại thần phong trong thân thể vết thương phục hồi như cũ trên người trí mạng bị thương cũng trong nháy mắt khôi phục phượng hoàng chi tâm dục hỏa chúng sinh ở lanh thanh thu ánh mắt khiếp sợ bên trong tần phong ngồi dậy cảm khái thở dài một tiếng nguyên lai like đây chính là tử vong cảm thụ chỉ có thưởng thức qua mới biết được tử vong lại như thế cay đắng lại mê người đông đông đông nhìn thấy tần phong khởi tử hoàn sinh lanh thanh thu lập tức sắc mặt đại biến dọa đến liền lùi lại mấy bước lanh thanh thu tính cách cao ngạo luôn luôn không sợ trời không sợ đất Nàng là cựu thiên kiếm thần, biết rõ bảo kiếm phong từ ma luyện ra đạo lý. Lanh Thanh Thu thậm chí không sợ thất bại. Người có thể thất bại nhất thời, không có khả năng thất bại một đời. Lanh Thanh Thu tin tưởng, chỉ cần có một lòng vô địch. Coi như thua với người nào đó nhất thời, cũng chậm sớm sẽ chiến thắng được nhân. Lanh Thanh Thu chính là bởi vì có như bản thạch kiếm tâm, mới có thể ở cái tuổi này trở thành cựu thiên kiếm thần. Thế nhưng là, luôn luôn không phục thiên địa, cái gì cũng không sợ Lanh Thanh Thu, giờ phút này cũng bị dọa người chết lanh thanh thu tự nhiên không sợ bị lanh thanh thu giết chết người còn có thể sống lại lanh thanh thu lại là lần đầu tiên nhìn thấy trừ phi là nắm giữ sinh tử đại đạo cựu thiên kiếm thần mới có thể ở trái tim không nát tình huống phía dưới phục sinh lanh thanh thu sắc mặt trắng bệnh ánh mắt giống như là nhìn quái vật nhìn xem tần phong lanh thanh thu tự nhiên không biết tần phong mặc dù không phải cựu thiên kiếm thần lại chân thực nắm giữ sinh tử đại đạo sinh tử đại đạo có thể sinh có thể chết vạn vật tạo hóa Đảo ngược thương thiên. Tần phong thở dài một hơi, hắn người mang phượng hoàng trái tim, muốn chết thật không dễ dàng. Bất quá lanh thanh thu cũng xác thực giết hắn một lần, nhưng hắn tự mình cảm nhận được, sợ hãi tử vong cùng thân thể thống khổ. Nói thật, thể nghiệm qua một lần tử vong cảm thụ, tần phong đối loại tư vị này vẫn còn có chút say mê. Tử vong mặc dù thống khổ, lại có một loại đặc thù ma lực. Tần phong biết rõ, đây là sinh linh chết bản nguyên. Sinh là điểm xuất phát, chết là điểm cuối cùng. Vạn vật luân hồi Mới là đại đạo Bất luận cái gì sinh linh Đều phải tiến vào trong luân hồi Chỉ có thành tiểu cửu thiên kiếm thần Mới có thể giải thoát người muốn ta giết ngươi Giúp ngươi hoàn thành kiếm pháp Tăng cao tu vi lãnh thanh thu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong Rốt cục phải biết hắn đang làm cái gì Đáp đúng Tần phong cười nói Vì báo đáp ngươi Ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường Nhờ ngươi lãnh hội phía dưới chết vị đạo Ngươi muốn để ta chết Lãnh thanh thu cười lạnh ta thừa nhận sinh mệnh lực của ngươi rất mạnh thế nhưng là kiếm pháp một đạo chú trọng là lực sát thương ngươi chỉ có thể sống tạm lại như thế nào cùng lắm thì ta bố trí xuống kiếm trận đem ngươi vây khốn mỗi ngày lợi kiếm xuyên thể nhìn ngươi mỗi ngày có thể phục sinh bao nhiêu lần lãnh thanh thu lời nói cực kỳ ác độc nguyên rủa tần phong hàng ngày đều bị vạn kiếm xuyên tâm vậy thì mời cựu thiên kiếm thần tới thử thử một lần ta vừa mới lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo vạn vật thành cho tần phong thường thường giơ lên hôn đội kiếm Một kiếm đâm về phía lãnh thanh thu. Một kiếm này thoạt nhìn rất phổ thông, tốc độ không nhanh, uy lực cũng nhỏ, càng không có kiếm uy kiếm ý bộc phát. Thế nhưng là lãnh thanh thu lại là còn như là gặp ma, thân hình nhanh trong tối lui, cả kinh kêu lên, tần phong, ngươi thật muốn giết ta. Ngươi giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng vô pháp ly khai cái này địa phương. người ta liên thủ, có lẽ có một tia cơ hội, đánh vỡ cái này lồng giam. Tần phong trong tay hôn đột kiếm, giống như độc xà không rời lãnh thanh thu yết hầu ba tấc cười lạnh nói ngươi không chết ta tâm bất an suy một tiếng vang nhỏ hỗn độn kiếm đem lãnh thanh thu cổ đầm xuyên máu tươi vẩy ra thân thể của nàng nhanh chóng hư hóa hóa thành vô số điểm sáng bay là tả thần phong ta nhớ kỹ ngươi rồi nếu có một ngày ngươi đến cửu thiên ta nhất định sẽ tìm được ngươi tự tay giết ngươi lãnh thanh thu tràn ngập án hận thanh âm bay tới thần phong trong đầu thần phong giết chết kỳ thật chỉ là lãnh thanh thu một đạo nguyên thần lanh thanh thu bản thể còn ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời trong hai con ngươi tràn đầy oán hận lanh thanh thu một đạo nguyên thần bị diệt đối với nàng tu vi ảnh hưởng cực lớn cần khổ tu 100 năm mới có thể bù đắp lại trọng yếu hơn chính là tiên kiếm xương làm gì thất ở kiếm ngục rơi vào tần phong trong tay lanh thanh thu phải đối mặt là sư tôn vô tận lửa giận chỉ là suy nghĩ một chút lanh thanh thu liền hai tay ôm chặt lấy bả vai không rét mà run chí ít chí ít tần phong tiểu tử kia đã mất đi tự do bị cầm tù ở trong lồng giam nơi đó là cầm tù bắt hoang câu diệt lồng giam hắn nhất định không cách nào đào thoát lanh thanh thu trong lòng an ủi bản thân chương 944, trăm thinh toa ta sự tỉnh cũng không cần cựu thiên kiếm thần quan tâm tần phong lặng lặng nhìn xem lanh thanh thu nguyên thần tiêu tán đi lên trước đem tiên kiếm xương làm nhặt lên bá tần phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay phát lạnh tiên kiếm xương làm vậy mà hướng phía trước bình di vài thước để tần phong nắm cái không ta giết ngươi kiếm chủ trong lòng ngươi không phục không nguyện ý quy thuận ta sao thần phong nao nao chật nở nụ cười tiên kiếm thông linh không nguyện ý tôn tần phong làm chủ tần phong lơ đễnh cười nói ngươi không nguyện ý tôn ta là chúa ta còn không nguyện ý thu ngươi đây tiên kiếm lại như thế nào cũng kém hơn ta hỗn độn bất quá cái kia lanh thanh thu một đạo nguyên thần cũng không xứng làm ngươi kiếm chủ ta ngược lại là có thể giúp ngươi tìm một cái thích hợp ngươi kiếm chủ Ông ngong ngong tiên kiếm sương nghe danh nói thân kiếm chấn động Tựa hồ có chút kích động, hướng về Tần Phong phương hướng Bình Di vài thước, hiển nhiên là đáp ứng. Táng kiếm cổ quan, Tần Phong gọi ra Táng kiếm cổ quan, đem tiên kiếm xương làm thu nhiếp trong đó, sau đó hướng về chỗ cao nhất thần điện đi đến. Thành phố khổng lồ ở Tần Phong dưới chân sụp đổ, hòn đá vỡ vụn, rơi vào đến nham tương bên trong. Tần Phong xuyên qua sương ngủ, bước chân trầm ổn, bước chân hắn chỗ bước qua địa phương, hòn đá hóa thành bột mịn. Năm đó Thánh Ma dẫn theo luyện giới công tượng, ở Tu La dưới thảo nguyên phương kiến tạo thành thị cầm tù bát hoang câu diệt chuẩn bị không thể bảo là không chu toàn một khi bát hoang câu diệt thoát khỏi phong ấn toàn bộ thành thị đều sẽ sụp đổ rơi vào thâm nguyên ở quần quận nhàm tương bên trong nụ cười đốt cháy tất cả bởi vậy một khi bị vây ở chỗ này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoát đi chỉ có đường chết một đầu Bát hoang câu diệt chạy không thoát cựu thiên thân kiếm lanh thanh thu chạy không thoát tần phong một dạng chạy không thoát lanh thanh thu nguyên thần tiêu tán thời khắc đối tần phong quang tới ánh mắt khinh miệt Lênh thanh thu chẳng qua là bỏ qua một sợi nguyên thần, tổn thương một chút tu vi. Thế nhưng là tần phong nhưng phải vĩnh viễn mất đi tự do. Các loại lênh thanh thu tu vi khôi phục, nàng sẽ một lần nữa giáng lâm, sẽ bị cầm tù tần phong chạm sát, đoạt lại tiên kiếm xương làm, để giải mối hận trong lòng. Lâm vào như thế tuyệt cảnh, tần phong lại như cũ kiếm tâm trầm ổn, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, từng bước một đạp vào thần điện chỗ cao nhất. Thánh ma bố trí, không hề nghi ngờ là không có kẽ hở. Thế nhưng là, thánh ma lại nghĩ không ra. Hắn mang theo mạnh nhất mấy cái thiên ma, chế tạo tinh toa rời đi kiếm ngục về sau, còn dư lại thiên ma đúc kiếm sư làm cái gì. Những cái này thiên ma đau khổ chờ đợi mấy trăm năm, một mực chờ đợi lấy thánh ma từ đỏ tháng phản hồi. Bọn họ cũng không biết, thánh ma đã thông qua đỏ tháng, đi tới thiên kiếm đại lục. Hơn nữa ở đỏ tháng tiến vào thiên kiếm đại lục quá trình bên trong, thánh ma gặp phải nguy hiểm, nhục thể nhận lấy to lớn bị thương. Mặt khác thiên ma cường giả tiến vào thiên kiếm đại lục về sau, vì để cho thánh ma phục sinh một mực đang nghĩ tận đủ loại biện pháp thậm chí cướp bóc đốt giết thành lập tôn giáo căn bản không có thời gian hướng kiếm ngục truyền lại tin tức bởi vậy ở giữ gìn không có kết quả về sau lưu tại kiếm ngục thiên ma đúc kiếm sư môn tham chiếu thánh ma lưu lại bản vẽ chế tạo lần nữa một chiếc tinh toa muốn cơi tinh toa bay hướng đỏ thắng tìm kiếm thánh ma tung tích ba nhưng mà tinh toa vừa mới kiến tạo hoàn thành còn chưa đưa vào sử dụng thiên ma nội bộ đã xảy ra nội loạn tuyệt đại đa số thiên ma Đều chết ở nơi này một trận nội loạn bên trong. Chỉ có cực ít bộ phận thiên ma, ở bên trong loạn trước đó trốn ra tòa thành dưới đất này thành phố. Trong đó liền bao quát cổ xuyên vân tiên tổ. Về sau, cổ xuyên vân tiên tổ liền ở kiếm ngục lưu lãng tư xứ, ở nhân tộc cùng yêu tộc trong khe hẹp sinh tồn, thậm chí cùng nhân loại nữ tử thông hôn, có đời sau. Bởi vì thời gian quá mức dài dằng dặc còn có vị tiên tổ này tận lực giấu diếm, cổ xuyên vân chỉ biết mình là thiên ma đời sau. Tự liền phong ấn bắt hoang câu diệt vị trí chính xác đều không biết, chỉ có thể mượn nhờ khang vương tay đi tìm. Mà một chiếc kia vừa mới luyện chế xong tinh toa, hẳn là liền giấu ở bên trong thần điện này. Thần phong đi tới trước thần điện, phất tay chém ra một đạo kiếm khí. Oanh long. Thần điện từ giữa đó bị chém thành hai nửa, toàn bộ sụp đổ. Đây chính là tinh toa. Thần phong ánh mắt loại sáng, nhìn qua phế tích hiện ra đồ vật. Tinh toa dài 10 trượng, rộng hai trượng, từ một loại không biết đúc bằng kim loại toàn thân lấp lóe lấy rực rỡ anh sao sáng chói lộng lẫy hết sức xinh đẹp tinh toa toàn thân hẹp dài giống như là một ngụm phóng đại phi kiếm tần phong vây quanh tinh toa chuyển vài vòng tìm tới tinh toa lối vào chui vào từ bên ngoài nhìn tinh toa cũng không tính lớn nhưng là bên trong lại là 10 điểm rộng rãi đủ có thể chứa được 10 cái hình thể cao lớn tiên ma Năm đó thánh ma chính là khống chế tinh toa rời đi kiếm ngủ tần phong đi đến tinh toa một đoạn phát hiện một cái bàn khác bên trên cắm một trôi cổ kiếm Căn cứ cổ xuyên vân lưu lại ký ức, cái này một thanh cổ kiếm hẳn là thao túng tinh toa hải tâm. Tần Phong hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem linh khí quán chú trong đó. Ông. Tinh toa nội bộ nguyên bản 10 điểm hám, đột nhiên sáng ngời lên. Tinh toa sát ngoài lấp lóe lấy vô số dùng thiên ma văn tự khắc xuống kiếm minh. Tần Phong thế mới biết, nguyên lai kiếm minh chính là từ luyện giới bên trong truyền tới. Siêu. Tinh toa bỗng nhiên hướng về lơ lửng đến giữa không trung. Một đạo cường quang hiện lên, Tinh toa từ thành phố dưới đất bên trong biến mất, xuất hiện ở thương tuyết quan phía trên. Không gian đại đạo. Khó trách tinh toa có khả năng rời đi kiếm mục, tinh toa bên trên khắc dấu kiếm trận, ẩn giấu đi không gian đại đạo. Tần Phong trong lòng kinh ngạc và phân, túi đầu nhìn về phía thương tuyết quan. Thương tuyết quan yêu tộc đã bị tiêu sát mang binh quét sạch. Tu la trên thảo nguyên còn có mấy vạn yêu quân, từ yêu tộc mẫu quốc chúa dẫn đầu. Thế nhưng là, thương tuyết quan hậu phương cũng có một chi nhân tộc đại quân trùng trùng điệp điệp chạy tới dẫn đầu nhánh đại quân này tướng lĩnh rõ ràng là bắt chu quốc chủ khang vương khang vương người mặc áo giáp dẫn theo mấy ngàn tinh binh cưới ngựa chạy vội ở phía trước nhất ngự giá thân trinh gấp rút tiếp viện thương tuyết quan nhân tộc có khang vương dạng này mình quân thánh chủ là chuyện may mắn tần phong trong lòng buông lỏng tất nhiên khang vương ngự giá thân trinh như vậy nói rõ tinh hỏa trong thành liêu thủy tâm cùng cổ xuyên vân dư nghiệt đã bị khang vương triệt để quét sạch lúc này mới có thể không cần cố kỵ hậu phương trợ giúp thương tuyết quan cho tới bây giờ tần phong mới nhìn minh bạch khang vương bày bố đối với hắn 10 điểm khâm phục khang vương kỳ thật đã sớm biết cổ xuyên vân giã tâm cùng âm mưu nhưng khang vương thế yếu nhất định phải mượn nhờ cổ xuyên vân lực lượng để duy trì bắt chu yên ổn những năm gần đây khang vương một mực ở tăng lên bản thân hy vọng hơn nữa ở cổ xuyên vân cùng liêu tùy tâm kiến thức một chút rèn đúc bát hoang câu diệt ở khang vương huy vọng đến đỉnh phong về sau hắn đem bát hoang câu diệt giao cho tần phong mượn nhờ tần phong phá cục đem cổ xuyên vân dẫn xuất tinh hòa thành sau đó khang vương liền giải quyết dứt khoát đem cổ xuyên vân thế lực thanh trừ hơn nữa trong bóng tối liên hệ mấy vị khắc nhân tộc kiếm thánh các loại cổ xuyên vân trở về sau cùng hắn quyết nhất tử chiến để khang vương không ngờ tới là cổ xuyên vân cùng Liêu tùy tâm đều chết ở tần phong trong tay lúc này hắn lại thu đến thương tuyết quan tình thế nguy cấp tin tức liền không còn nỗi lo về sau ngự giá thân trinh trợ giúp thương tuyết quan thế cục đều ở khang vương trong khống chế tần phong tin tưởng khang vương đã mang đại quân đến thương tuyết quan Tiêu sắt không còn là cô một khó trống Thương Tuyết Quan sĩ khí cũng sẽ đại trớn. Tu la trên thảo nguyên, yêu tộc mặc dù người đông thế mạnh, lại sĩ khí xa suốt. Khang Vương cùng Tiêu Sắt liên thủ, nhất định có thể triệt để tan dạ yêu tộc thế công. Chương chín trăm bốn sinh được. Bát Chu có Khang Vương dạng này minh quân, Tiêu Sắt như vậy danh tướng, hơn nữa cái kia một khối bát kiếm bia mở ra dân trí, một ngày nào đó sẽ bay lên quạt khởi. Ta đã không có lưu tại kiếm ngục tất yếu. Tần Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua tinh toa trong suốt vách tường, nhìn về phía đỉnh đầu Sích Nguyệt. Cố Bác huynh thôi động bắt hoang câu diện, mượn Sích Nguyệt dồi dào linh khí chém hết thương tuyết quan bên trong yêu tộc kiếm tu. Từ Sích Nguyệt bên trên nghiêng mà xuống linh khí, đem phong tỏa kiếm ngục đại trận xông phá. Thời khắc này Sích Nguyệt chiếm cứ bầu trời hơn phân nửa, phảng phất vươn tay liền có thể đụng vào. Nhưng Tần Phong biết rõ, trên thực tế Sích Nguyệt khoảng cách kiếm ngục rất xa xôi. Thế giới thụ vẫn còn ở thời điểm, xe ngựa muốn ở rộng rãi thông thiên đồ thượng chạy bảy ngày bảy đêm mới có thể đến Sích Nguyệt. Sích Nguyệt đến Thiên Kiếm Đại Lục khoảng cách thì càng xa vời. Thiên thời địa lợi, rời đi kiếm ngục, đây là tốt nhất cơ hội. Tần Phong ánh mắt cực nóng, tâm động không thôi, hắn nhớ nhà cảm xúc càng ngày càng đậm. Nếu là ở ngưng lại ở kiếm ngục, đại trận chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, coi như Tần Phong có được tinh toa, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể rời đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tần Phong nội tâm dục dịch, cương đại kiếm ý ở Thương Tuyết Quan không trung lướt qua. Công tử cố bác huynh lúc đầu ở trong doanh trướng ngủ say nghe được tần phong thanh âm đột nhiên giật mình tỉnh lại Siêu. cố bác huynh hóa thành kiếm quang bay đến không trung nhìn thấy tần phong ngồi ở một cái kỳ quái hình kiếm vật thể bên trong vui vẻ nói công tử ngươi đã thoát khốn cựu thiên kiếm thần lanh thanh thu đâu? tần phong tử tốn nói nguyên thần của nàng đã chết ở dưới kiếm của ta thời gian ngắn lận không nổi sóng gió gì bác huynh ta muốn rời đi kiếm ngục thử nghiệm từ xích nguyệt phản hồi thiên kiếm đại lục ta ở kiếm ngục bên trong nhất dứt bỏ không được chính là ngươi ngươi là cùng ta cùng rời đi vẫn là xích nguyệt bên trên nguy cơ trùng trùng thánh ma mang theo rất nhiều ngày mà cao thủ liền ở trên xích nguyệt gặp được nguy hiểm cường đại như thánh ma đều mất mạng trước chuyến này đường chưa biết cố bác huynh mặc dù có bắt hoang câu diệt bên người có thể cuối cùng tu vi quá yếu vì cố bác huynh an toàn nghĩ tần phong tự ở sâu trong nội tâm kỳ thật không nghĩ cô bác huynh cùng bản thân cùng nhau phó hiểm nhưng tần phong đã đáp ứng cố bác huynh muốn dẫn nàng rời đi kiếm ngục kiến thức cựu thiên thập giới rộng lớn nếu như cố bác huynh khăng khăng muốn cùng tần phong cùng rời đi tần phong đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước coi như trải qua ngàn khó vạn hiểm cũng nhất định sẽ đưa nàng mang theo trên người công tử cố bác huynh hai mắt rưng rưng ở trước mặt tần phong quỳ xuống dập đầu nói bác huynh cảm tạ công tử chiêu cố thế nhưng là kiếm ngục là cố hương của ta ta cuối cùng đối nơi này dứt bỏ không được kiếm ngục nhân tộc y gì nguyên bị yêu tộc ức hiếp bác chu cũng phải đối mặt yêu tộc đại quân công kích công tử bác huynh chỉ có thể vi phạm lời thề không thể tiếp tục đuổi theo công tử nghe được lời nói của cố bác huynh tần phong trong lòng thầm buông lòng một hơi cố bác huynh là người thông minh trong nội tâm nàng biết rõ bản thân cùng ở bên người tần phong đúng là một cái vương hữu hơn nữa cố bác huynh có bát hoang câu diệt về sau mới ý thức tới năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều đạo lý cố bác huynh làm ra một cái quyết định trọng đại tạm thời từ bỏ đi theo tần phong cơ hội lưu tại kiếm ngục thủ hộ nhân tộc bác huynh cựu thiên thập giới cũng không phải là giống ngươi ta trong tưởng tượng như vậy rộng lớn ta nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi một ngày này sẽ không còn xa tần phong gật đầu một cái khống chế tinh toa hướng về xích nguyệt phá không đi công tử cố bác huynh nhìn qua tần phong rời đi thân ảnh đã là lệ rơi đầy mặt tinh toa tốc độ vượt ra khỏi tần phong tưởng tượng tầm nửa ngày sau tần phong bay khỏi kiếm ngục đến xích nguyệt cùng kiếm ngục ở giữa hư không bên trong tần phong quay đầu Từ hư không bên trong nhìn chăm chú kiếm ngục, mới nhìn ra phương thế giới này chân chính bộ dáng. Kiếm ngục thoạt nhìn giống như là một cái hình lập phương hộp, hư không bên trong treo lấy bảy thanh cự kiếm, bố trí một tòa kiếm trận, đem kiếm ngục hoàn toàn phong tỏa, bất luận cái gì còn sống sinh linh đều không thể rời đi. Thất sát đại trận sao? Tần Phong chấn động trong lòng, nhận ra phong tỏa kiếm ngục đại trận, chân diện mục nhưng thật ra là thiên ma trung cực kiếm trận một trong. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng, kiếm ngục bên ngoài đại trận là cửu thiên kiếm thần bố trí phòng ngừa bắt hoang câu diệt thoát khốn hiện tại xem ra tòa đại trận này hẳn là thánh ma bố trí đến phòng ngừa bắt hoang câu diệt đào thoát bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa lơ lửng trong hư không bảy thanh cự kiếm đã tổn hại linh khí tiêu tán rất lợi hại tin tưởng tương lai không lâu thất sát đại trận liền sẽ mất đi hiệu lực tần phong có được tinh toa từ thiên kiếm đại lục phản hồi kiếm ngục cũng không phải là một việc khó kiếm chủ cẩn thận trong hư không phong bạo tuyệt đối không nên rời đi thế giới thụ phạm vi Hỗn Độn Kiếm Hồn thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên, nhắc nhở hắn. Tần Phong từ hồn nơi hội tụ rời đi, tiến vào kiếm mục lúc, liền gặp được hư không phong bạo. May mắn mà có Hỗn Độn Kiếm Hồn liều chết cứu giúp, Tần Phong mới giữ được tính mạng. Nhưng đại giới là Hỗn Độn Kiếm Hồn hồn thể bị thương, Tần Phong giúp hắn tỉnh lại, rất là hoa một phen công phu. Kiếm ngục chuyến đi, ta thu hoạch tương đối khá. Tần Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh. Ta độ tuổi này, liền xem như thập giới bên trong, thành tựu kiếm thánh người cũng không nhiều. Tần phong tay phải sờ sờ ngực, phượng hoàng trái tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên, còn có một mai này phượng hoàng trái tim, cũng là một trong thu hoạch. Tần phong có thể thuận lợi siêu phàm nhập thánh, phượng hoàng trái tim không thể bỏ qua công lao. Có được phượng hoàng trái tim, tần phong trong thân thể chạy xuôi theo phượng hoàng huyết dịch, ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để thân thể của hắn thuế biến, hóa thành thánh thể, thậm chí có thể cùng phượng hoàng một dạng dục hỏa chúng sinh tần phong mặc dù còn không phải chín ngày kiếm thần nhưng là thực lực đã tương đương với cựu thiên kiếm thần tiểu liên chân chính cựu thiên kiếm thần lanh thanh thu nguyên thần cũng bị tần phong chạm giới kiếm tiếp xuống chính là xích nguyệt thần phong quay đầu nhìn về phía xích nguyệt màu đỏ thấp mặt trăng đã chiếm cứ tần phong tất cả tầm mắt khoảng cách gần như vậy quan sát tần phong mới ý thức tới sinh nguyệt là một cái biết bao khổng lồ tinh cầu sinh nguyệt diện tích là kiếm ngục hơn gấp 10 lần Cùng Thiên Kiếm Đại Lục tương đối. Đối với Sích Nguyệt, Thần Phong biết rất ít. Hắn chỉ biết là Thiên Ma đã từng từ Sích Nguyệt bên trên mang đi một loại kỳ dị Sích Hồng sắc khoáng Thạch, Gen đúc thành chỉ riêng trong tay Sích Nguyệt Kiếm. Sích Nguyệt Kiếm có một loại kỳ lạ Ma lực, rất dễ dàng bị người lâm vào Thảo Giác. Trừ cái đó ra, Sích Nguyệt giáo bên trong còn có một loại đặc thù Ma công, có thể hấp thu Sích Nguyệt Ánh sáng tiến hành tu luyện. Chỉ là về sau Thiên Kiếm trên Đại Lục Sích Nguyệt biến mất, loại Ma công này mới thất truyền. Cố bác huynh bắt hoang câu diệt cũng là từ Sích Nguyệt bên trên hấp thu linh khí. Sích Nguyệt lên tới ngọn nguồn có cái gì? Thánh ma ở trên Sích Nguyệt gặp nguy hiểm gì? Thần Phong đối Sích Nguyệt tràn ngập tò mò. Thế nhưng là từ trên cao nhìn xuống, Sích Nguyệt bên trên phủ đầy hố thiên thạch, hết sức hoang vu, hoàn toàn không có bóng người. Đây là một cái tràn ngập tĩnh mịch thế giới. A, tần Phong vây quanh Sích Nguyệt mặt sau, trung quanh cảnh tượng đống nhiên biến ảo, hắn vậy mà nhìn thấy một phương úc úc thông thông thiên địa. Phương thiên địa này có nhật nguyệt có tinh thần, có đất liền, cao sơn lưu thủy, phong cảnh tú lệ. Tại phiến thiên địa này bên trên, có vô số phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, còn có thành phố khổng lồ, vô số người ở trong này sinh hoạt. Nhìn thấy những thành thị này bộ dáng, tần phong cảm giác 10 điểm nhìn quen mắt, hắn rủi rủi con mắt, kinh thanh kêu lên, tòa thành chỉ kia ta biết, là đại huyền đô thành huyền đô. Phương thiên địa này là thiên kiếm đại lục. Thiên kiếm đại lục, vậy mà tại xích nguyệt mặt sau. Chương 946: Sích Nguyệt Bí Ẩn. Thế nhưng là, Thiên Kiếm Đại Lục vì sao lại ở Xích nguyệt đằng sau? Thần Phong nhìn chăm chú quen thuộc thế giới, rơi vào trầm tư. Thần Phong nhìn thấy trước mắt trang cảnh, cùng hắn thông thường xuất hiện to lớn xung đột. Thiên Kiếm Đại Lục bên trên có thể nhìn thấy sích nguyệt. Thiên ma là từ sích nguyệt giáng lâm đến Thiên Kiếm Đại Lục. Nếu như Thiên Kiếm Đại Lục ở vào Xích nguyệt mặt sau, như vậy Thiên Kiếm Đại Lục tuyệt đối không cách nào quan trắc đến sích nguyệt. Đây là một cái nghịch lý đến cùng là vì cái gì? Tần Phong trong lòng có trọng trọng nghi hoặc, nhưng là hắn lòng chỉ muốn về, thao túng tinh toa, từ thiên kiếm đại lục trên không lướt qua. Phía dưới trong thành thị đám người rộn rộn ràng ràng, ngẩng đầu nhìn bầu trời bay vút qua kiếm quang, hét lên kinh ngạc. Siêu, Tần Phong bay qua thiên kiếm sân mạch, đột nhiên ngưng đứng ở giữa không trung, lệ nóng doanh trọng. Tần Phong thấy được vấn kiếm tông sân môn, nhìn thấy hỏi kiếm ngũ phong dấu ở mây mù bên trong, như ẩn như hiện. Điều đó không có khả năng vấn kiếm tông đã bị phá hủy đúc kiếm phong ở một trận kia đại chiến bên trong bị chém nước thần phong lắc đầu vẫn là bay xuống vấn kiếm tông quảng trường phía trên các sư huynh đệ đang luyện kiếm đệ tử bên trong còn có một cái người mặc băng lam quần dài lãnh diễm thiếu nữ bộ dáng cực đẹp giống như băng sơn phía trên tuyết liên không phải hạ ngự băng là ai ngữ băng Thần phong nhìn thấy triều tư mộ tưởng bóng hình xinh đẹp cũng không còn cách nào ước chế kích động trong lòng từ tinh toa bên trong bay ra rơi vào hạ ngự băng trước mặt Phong. Hạ ngữ băng nhìn thấy tần phong thân ảnh, nao nao, chợt tuyệt mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười, giang hai cánh tay, hướng về tần phong nên đón. Bá. Nên đón hạ ngữ băng, lại là một đạo kiếm quang. Tần phong một kiếm đem hạ ngữ băng thân thể đầm xuyên, hai mắt phím hồng, nói ra, ngươi không phải ngữ băng. Ta ly khai mấy năm, ngữ băng không có khả năng vẫn là cái này đồng dạng số tuổi, ít như vậy người mẫu nữ dạng. Huống chi. vẫn kiếm tông đã bị hủy nơi này không phải thiên kiếm đại lục phốc hạ ngữ băng khỏe miệng chảy máu thân thể chậm rãi hư hóa tiêu tán cảnh vật chung quanh cũng biến thành vật mẹo giống như bọt nước đồng dạng hóa thành chất lỏng màu đỏ tần phong lấy lại tinh thần phát hiện mình đưa thân vào hải dương màu đỏ hôn độn kiếm đâm thủng qua không phải hạ ngữ băng mà là một đoạn quỷ dị hát sắc xúc tu ba nơi này là chân chính xích nguyệt nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng tần phong lạnh cả tim thân ảnh chớp động đã trở lại tinh toa phía trên phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hải dương màu đỏ giống như nước sôi một dạng quay cuồng, vô số to lớn hát sát xúc tu từ dưới biển sâu tuôn ra, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba bá bá. bá. Hắc sát xúc tu điên cuồng lắc lư, quấn quýt lấy nhau, hóa thành thiên la địa võng, muốn vây khốn tinh toa Tần Phong thao túng tinh toa cực kỳ linh động, từ hát sát xúc tu tầm đó liền xông ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Phong thật vất vả từ xích nguyệt mặt ngoài thoát đi, bay đến trên bầu trời nhìn qua phía dưới giống như rừng rậm một dạng hát sát xúc tu cảm giác được dùng mình trong lòng một sợ hai khôn cùng hoa lạp lạp lạp hải dương màu đỏ chậm rãi từ trung ương tách ra trung ương bộ vị ngừng tụ ra một cái to lớn viên cầu tần phong từ trên cao nhìn tới phía trên phía dưới nước biển phảng phất là mí mắt vô số hát sát xúc tu giống như là lông mi trung gian viên cầu là ánh mắt sinh nguyệt dĩ nhiên là một cái con mắt thật to ba cái này con mắt thật to vậy mà hướng về tần phong nhẹ nhẹ chớp chớp để Tần Phong cảm giác được toàn thân phát lạnh. Một cái cuồn cuộn mà mờ mịt giọng nữ ở Tần Phong trong đầu vang lên, nhân loại, ngươi rất thông minh, khám phá ta huyết cảnh. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải nhìn tấu đâu? Sinh hoạt tại ngươi trong giấc ngộng thế giới, không phải một chuyện rất hạnh phúc sao? Ta trong giấc ngộng thế giới. Tần Phong trong lòng giật mình, lập tức hiểu được. Sinh nguyệt là một cái to lớn sinh linh, một cái nhân vật vĩ đại. Ba cái này tồn tại, có thể nhìn trộm người tâm linh tìm kiếm ra sâu trong nội tâm khát vọng, tần phong ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng vấn kiếm tông hủy diệt, không hy vọng thiên kiếm đại lục có chiến loạn. ở tần phong đáy lòng, hạ ngư băng vinh viễn là không buồn không lo 14 tuổi thiếu nữ, hắn nội tâm nữ thần, tuế nguyệt không cách nào ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh, không phải chân thực. tần phong lắc đầu, nói ra, hiện thực tàn khốc nữa, cũng nhất định phải tiếp nhận. một vị trốn tránh, thậm chí trốn tránh đến huyễn cảnh cũng không phải là tập kiếm giả cách làm ta tu luyện kiếm đạo chính là vì vượt mọi trông gai cải biến cái này tàn khốc hiện thực mà không phải trốn tránh rất tốt kiếm tâm của ngươi khiến ta giật mình liền xem như thánh ma năm đó cũng trầm luân ở huyễn cảnh bên trong xuất lĩnh lấy thiên ma nhất tộc chinh chiến cựu thiên tộc giới kỳ thật chỉ là đang trong ngực của ta trầm luân mệt hết. cái kia vĩ đại thanh âm tán thán nói thánh ma quả nhiên là bị ngươi gây thương tích cuối cùng mất mạng thần phong giật mình Có thể tổn thương thánh ma, chỉ có chính hắn. Hắn thua ở dạ tâm của mình phía dưới. Cái thanh âm kia nói ra. Nhân tộc người trẻ tuổi, mau tới đi. Đầu nhập ngực của ta, ở trong lòng của ta, ngươi có thể thu hoạch được tất cả. Xích nguyệt to lớn đôi mắt chớp động, tràn đầy mị hoặc vị đạo. Ta biết ngươi là thứ gì. Tần Phong Hưng Phấn nói, thập giới có năm đại tạo vật chủ, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Hỏa cha cùng địa mẫu đại biểu cho hỏa cùng thổ, cũng đại biểu cho chết và sống. Bọn họ ẩn nút ở hồn nơi hội tụ Bắt hoang câu diệt thuộc kim Sáng tạo ra luyện giới Lại bị thiên ma nhất tộc nô dịch Thế giới thụ đại biểu cho mục Bị cửu thiên kiếm thần chặt đức Diệt sát linh thức Bất quá, tạo vật chủ không cách nào bị triệt để tiêu diệt Thế giới thụ còn đang côn lôn bên trong ngủ say Về phần ngươi Sinh Nguyệt, ngươi đại biểu cho nước Sinh Nguyệt trở mặc Hồi lâu về sau, Sinh Nguyệt mới mở miệng Nhân tộc người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh ta đúng là Nam đại tạo vật chủ một trong thập giới là chúng ta sáng tạo bây giờ lại trở thành chúng ta lồng giam chúng ta bị cựu thiên kiếm thần cầm tù ở chỗ này đã mất đi tự do đối mặt với vĩnh viên hoang vu cùng cô tịch chờ đợi thế giới hủy diệt cựu thiên kiếm thần rốt cuộc là cái gì vì cái gì có thể cầm tù tạo vật chủ tân phong hỏi kiếm đạo tu luyện tới cựu trọng thiên ta cũng có thể trở thành cựu thiên kiếm thần sao ta chỉ có thể nói cho ngươi cựu thiên kiếm thần nhất định là ngươi địch nhân nhất định là nhân tộc cùng yêu tộc định nhân về phần cựu thiên kiếm thần lai lịch liền cần chính ngươi đi thăm dò sinh nguyệt nhẹ giọng cười đáp ba bất quá người sai lầm một sự kiện sinh nguyệt tiếp tục nói kim mục thủy hỏa thổ là thập giới bản nguyên khả tạo vật chủ cũng không phải là chỉ có năm cái đủ hỗn độn thân ảnh bỗng nhiên nổi lên quát lớn liên quan với thế giới chấn tướng hắn đã biết đến đủ nhiều hỗn độn ngăn trở xích nguyệt mà nói nhưng là tần phong kỳ thật đã sớm đoán được Hỗn độn nhất định cũng là một cái vĩ đại tạo vật chủ, hắn đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho tất cả kết thúc vũ trụ trung yên. Bất quá, đây chỉ là tần phong suy đoán. ở hỗn độn nguyện ý nói ra chân tướng trước đó, hắn sẽ không truy vấn. Nhân tộc, ngươi còn rất trẻ, có vô hạn khả năng. Chờ ngươi đủ cường đại, lại đến xích Nguyệt tới tìm ta a có lẽ, ta cũng có thể đi tìm ngươi. Nếu như ngươi khát vọng Sích Nguyệt mà nói, ngươi bây giờ nghĩ phản hồi Thiên Kiếm Đại Lục, trở lại Cố Hương A xích nguyệt chớp chớp to lớn con người từ trong con mắt bắn ra một đạo màu đỏ thâm tia sáng hóa thành tinh đánh dấu xuyên qua hư không vô tận thiên kiếm đại lục kỳ thật cũng không phải là thập giới mà là một thanh thần kiếm mảnh vỡ hắn cất dấu to lớn bí mật có lẽ ngươi có thể tìm kiếm được bí mật này xích nguyệt thanh âm ở tần phong trong đầu vang lên đi thôi dọc theo tinh đánh dấu ngươi liền có thể phản hồi cố hương tạ tần phong đối xích nguyệt nói lời cảm tạ thao túng tinh toa dọc theo tinh đánh dấu Trốn về sâu trong hư không bay đi. Chương 947, Chư Thiên Vạn Kiếm, đại kết cục. Rất nhiều năm phía sau, Thiên Kiếm đại lục. Ba đạo kiếm quang ở Thiên Kiếm Sơn mạch phía trên bay qua, một nam một nữ cùng một tên 12 tuổi thiếu niên. "Cha, mẹ, ta thực sự có thể đi vào vấn Kiếm Tông tu hành sao?" Thiếu niên Giang Vũ vẻ mặt sùng bái. Giang Vũ phụ mẫu cũng là đại húc quốc, quốc phổ thông kiếm tu, cách đối nhân xử thế rất địa thấp, rất ít cùng các kiếm tu giao lưu. Thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Giang Vũ phụ thân nói cho hắn, có thể cho hắn bái nhập Vân Kiếm Tông tu hành. Vân Kiếm Tông a, là Thiên Kiếm Đại Lục đỉnh tiêm môn phái. Đặc biệt là Vân Kiếm Tông Tông Chủ Kiếm Thần Tần Phong, là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Thiếu niên Giang Vũ hưng phấn không thôi, hắn từ nhỏ đã nghe Tần Phong truyền kỳ cố sự lớn lên. Kiếm Thần Tần Phong là Giang Vũ sùng bái nhất người. Liên quan tới Tần Phong cố sự, Giang Vũ nghe có thể nhiều lắm. Nghe nói Tần Phong vốn là một cái gia tộc suy tàn thiếu niên bình thường, gia cảnh bần hàn dựa vào bản thân cố gắng từng bước một tu luyện kiếm đạo trở thành đại huyền đế sư ngăn trở lớn húc cùng đại huyền chiến tranh về sau thần phong mất tích rất nhiều năm thiên kiếm đại lục lại lâm vào đến trong chiến tranh có một ngày tần phong đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống lấy tuyệt thế kiếm pháp lại một lần nữa ngăn trở chiến tranh cha ta có thể hay không nhìn thấy kiếm thần tần phong giang vũ hỏi hẳn là có thể a trung niên nam tử mười điểm nho nhã nắm vuốt đầu ngón tay tính một cái cười nói coi như không gặp được kiếm thần ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi thích nhất một lòng đại sư một lòng đại sư giang vũ nở nụ cười hương phấn nói ta khi còn bé thích ngay nhất chính là kiếm thần tần phong một người giết đến tận chùa cổ chạm sát thiên ma cứu ra một lòng đại sư cố sự ta thích nhất hắn và một lòng đại sư hữu tình giang vũ mẫu thân quần áo mộc mạc thế nhưng là làn da lại trắng nõn giống như 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử mười điểm mỹ lệ giống như là nhớ ra cái gì đó đối trượng phu nói ra ngự băng tỷ có phải hay không cũng xuất quan nàng băng phong bảy năm hẳn là triệt để thu phục xương làm kiếm rồi a ân ta đã nhận được tin tức ngữ băng sư tỷ mấy ngày trước đây xuất quan trung niên nam tử gật đầu một cái hâm mộ nói thiên kiếm đại lục bên trên duy nhất một thành tiên kiếm a tần đại ca vậy mà bỏ được đem hắn xem như xính lễ cưới ngữ băng sư tỷ chật chật ta còn nhớ rõ ngày đó tiên kiếm hoành không xuất thế đầy trời tuyết bay băng phong vạn dặm hạ ra những cái kia kẻ lính hót toàn bộ đều sợ ngây người Vậy coi như cái gì? Tần đại ca cùng nữ băng sư tỷ lập gia đình ngày đó, mới là xa hoa đâu. Đại huyền hoàng đế tự mình đến chúc mừng. Còn có lớn húc hoàng đế. Chỗ nào giống chúng ta lập gia đình thời điểm, còn muốn gạt gia tộc, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, như vậy keo kiệt. Giang vũ ngẫu thân ngữ khí có chút chua chát. Nói nhảm. Đại huyền hoàng đế là tần đại ca đệ tử. Lớn húc nữ đế là tử nhan sư muội, Tần đại ca đại hôn, bọn họ sao có thể không đến chúc mừng. Không chỉ là bọn họ, còn có các quốc gia quốc vương, các tông môn môn chủ. Thật là náo nhiệt à. Phụ thân hồi tưởng lại ngày đó, có chút thất thần. Cha, mẹ. Kiếm thần Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng là một đôi thần tiên quyến lữ, bọn họ lập gia đình thời điểm, các ngươi vậy mà cũng tại. Các ngươi còn xưng hô bọn họ là đại ca, sư tỷ. Các ngươi. Giang Vũ Ngộng, hắn vẫn cho là bản thân cha mẹ là người bình thường, nhưng là bọn họ chuyển thụ kiếm pháp của mình lại không phải phổ thông. Nhường hắn tu vi xa xa cao hơn người đồng lứa. Giang Vũ vẫn luôn rất hoang mang, hiện tại hắn ẩn ẩn cảm giác được, bản thân cha mẹ lai lịch không đơn giản. Đúng rồi. Mẹ, ngươi cũng họ tần. Chúng ta quê quán là lá rách thành. Ngươi không phải là Giang Vũ nhìn qua mẫu thần, kinh ngạc nói. Vũ Nhi, ngươi đã 12 tuổi, mẹ cũng không gạt lấy ngươi. Kiếm thần Tần Phong, nhưng thật ra là ngươi bà bá. Cha ngươi Giang Mộ Bạch, là Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Mẫu thân Tần Mục Tranh đang nhìn mình tử. Vừa cười vừa nói, cha, ngươi thực sự là kiếm thần huynh đệ. Giang Vũ nhìn về phía phụ thân, kinh ngạc nói, vậy ngươi tại sao không đi cùng kiếm thần cùng đi tung hoành thiên hạ, tung hoành thập giới. Nhưng phải giấu ở một cái thành nhỏ bên trong, làm một cái kiếm quán phổ thông kiếm sư. Giang Mộ Bạch nhìn qua thê tử tần mục tranh, cười nói, còn không phải là bởi vì mẹ ngươi. Ta tử tần phong trong tay đem ngươi mẹ đoạt tới, hoành đao đoạt ái. Ta làm sao còn có mặt mũi đi gặp tần đại ca. Phi phi phi. Tần mục tranh khuôn mặt đỏ bừng, tranh luận nói, ta theo tần đại ca là đồng tộc, vốn là không thể kết hôn. Huống chi hắn vẫn luôn đem ta làm thân muội muội. Nơi nào có muội muội gà cho ca ca đạo lý. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, còn từ kiếm thần trong tay đem ta đoạt tới. Tần đại ca ưa thích chỉ có ngữ băng tỷ, ngươi đoạt một cái thử xem. Ngữ băng sư tỷ, ta đương nhiên không dám đoạt. Bất quá, chỉ riêng mội mội rất đơn thuần, ta nếu như động một chút tâm tư giang mộ bạch cười nói. Ngươi dám? Tần mục tranh đưa tay liền đánh. Ta đương nhiên không dám. Xích nguyệt giáo thánh nữ, bực nào tâm ngoan thủ lạc, không đem ta cắt thành tám khối mới là lạ chứ. Giang mộ bạch chê cười nói. Nhắc lên chỉ riêng, tần mục tranh thần sắc có chút thảm đạm, thấp giọng nói, thực sự là khổ chỉ riêng mội muội Nàng còn đang tây hoang trở lấy tần đại ca sao. Nàng tuổi tắc cũng không nhỏ. Yên tâm đi. Tần đại ca trước đó đã nói với ta, hắn một lần này trở về, liền muốn cưới chỉ riêng mội muội Chỉ là không biết nữ băng sư tỷ vui không vui. Giang mộ bạch cười nói. Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, không phải rất bình thường. Hoàng đế còn hậu cung dai lệ ba nghìn đâu. Tần đại ca tốt xấu là đế sư, nhân vật như hắn, cưới vợ nạp thiếp thế nào? Tần mục tranh nói. Vậy ta giang mộ bạch con mắt hơi chuyển động, cười nói. Ngươi dám. Tần mục tranh vặn chặt giang mộ bạch lỗ thai, chờ hắn liền hô tha mạng, lúc này mới thả ra. Nguyên lai cha mẹ của ta đều là đại nhân vật ta giang vũ cảm giác mình giống như là giống như nằm mơ vũ nhi người cả đời này quan trọng nhất là thỏa mãn thỏa mãn mới có thể thường nhạc ta và ngươi cha thiên phú có hạn, cơ duyên cũng không nhiều mấu chốt nhất là chúng ta đã chán ghét giang hồ phân tranh hướng tới cuộc sống yên tĩnh cho nên ta mới cùng cha ngươi ẩn cư ở một cái thành nhỏ trải qua cuộc sống yên tĩnh tần đại ca cũng giữ lại mấy lần lại cố chấp bất quá chúng ta tần mục tranh đối với nhi tử nói ra thế nhưng là ngươi không giống nhau ngươi còn trẻ có vô hạn khả năng ngươi có quyền lợi lựa chọn con đường của mình ta hỏi ngươi ngươi là muốn bái tại tần đại ca môn hạ làm đệ tử của hắn tu luyện chư thiên vạn kiếm chi đạo có một ngày cùng kiếm thần đi chinh chiến thập giới thảo phạt cửu thiên vẫn là ta đương nhiên phải muốn tu luyện kiếm pháp đi thập giới sông sáo khoáng đạt tầm mắt giang vũ không chút nghĩ ngợi nói thẳng có chi khí trà không bằng ngươi giang mộ bạch cười ha hả nhìn qua nhi tử nội tâm vui mừng vẫn kiếm tông tần phong đứng ở trong mây phong chỗ cao nhất ngửa đầu nhìn xem ngôi sao đầy trời đang tại nhập thần trần cửu nha đi ra cười nói đồ đệ ngươi lấy kiếm pháp diễn hóa chư thiên tinh thần giáo hóa thập giới chúng sinh đã có không ít hiệu quả tiểu liên vi sư đều rất có ích lợi rốt cục tu luyện tới kiếm đạo thất trọng thiên siêu phàm nhập thánh thọ nguyên tăng nhiều cái này tất cả đều là ngươi công lao có thể ngươi chừng nào thì chư thiên vạn kiếm tri đạo mới có thể lại thành Vượt qua kiếm thần cảnh giới, đi thảo phạt cửu thiên. Tần Phong nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ba đạo kiếm quang bay tới, trên mặt tách ra nụ cười, thập giới kiếm đạo bây giờ càng thêm thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi đều thành lớn lên rất nhanh. Không lâu sau đó, bọn họ liền có thể cùng ta cùng đi chinh chiến cửu thiên thập giới, sẽ nát mảnh này giả tạo thiên cung. Ngày đó, cũng không xa xôi. Hết trọn bộ.